t r ư ơ n g tám trăm tám mươi sáu không chết thiên tôn cụ thể nền móng t r ư ơ n g tám trăm tám mươi sáu không chết thiên tôn cụ thể nền móng b á dương đại đế bọn hắn đều cho rằng nếu như tùy ý thế giới vết nước không gian không ngừng mở rộng từ đó sẽ xuất hiện hủy thiên diện điện hai nạn là có cực lớn căn cứ đối diện bên trong c ư ờ n giả g có thể cảm ứng được tù giới tồn tại b á dương đại đế bọn hắn cũng tương tự có thể đúng đúng mặt có cảm ứng có thể ẩn ẩn cảm giác được đối diện có rất nhiều sinh linh hết sức mạnh mẽ sự thật cũng là như thế nếu thật là để đã từng bị vây nuốt tại đối diện thần tộc đi ra toàn bộ thế gian sẽ bởi vậy gặp nạn lúc trước thời điểm Đế tại i giới xuất hiện n trên h thế xuất một đ o thế g ớ i bết nứt k h ô giao g n xương đỏ năng lượng dị từ đó lan tràn g đỏ đó dị từ ra. a i thiên tứ vì thế t không ế i các đ loại khá nhiều, cũng một đám đại đế trong mắt thù giới một bên khác sinh linh đã là bọn hán giả tưởng bên trong địch nhân độ. đám Tại Thiên Tứ loại đại Giao trong các một đế có thể giải quyết triệt để đối diện sao mặc dù biết chính mình có kiếp trước hay là hoang ly ca ca nhưng là không có đã từng ký ức lâm giật đối với từ vô số năm sống tới ngày nay hoang ly tới nói hắn trên nhiều khía cạnh còn có quá nhiều chỗ thiếu sót l i ê n hoang ly tình huống mà nói nếu có phương pháp có thể giải quyết triệt để tù giới đối diện vấn đề hoang ly tuyệt đối là rõ ràng nhất nghe lâm giật hỏi như vậy hoang ly đối với lâm giật nói ra ca ca tù giới thế giới chi lực bị ta tiêu hao quá mức to lớn trước mắt mà nói không có biện pháp gì tốt có thể giải quyết triệt để đối diện nếu là có phương pháp có thể giải quyết triệt để lời nói ta sớm đã đem giải thích đã quyết đối diện trải qua vô số năm diễn biến đã không biết đến cùng là tình huống như thế nào bất quá thời trung phải do người buộc c h u n g mặc kệ là tù giới hay là tù giới đối diện bị mặt trái năng lượng ăn mòn đều cùng ca ca người có quan hệ muốn từ trên căn bản giải quyết còn cần ca ca người mới có thể làm đến đối với người mà nói hẳn không phải là việc khó gì đối với hoang l y nói tới lâm giật có chút hít vào một hơi điểm này vừa mới hắn cũng là suy tính đến hết t hệ căn bản vấn đề hay là tại chính hắn trên thân hắn đã từng làm ra bởi vì hay là cần hắn để chấm dứt Ly mà. dựa theo lời ngươi nói tù giới đối diện liền xem như triệt để đào ra một đầu thông đạo trong đó sinh linh cũng thời gian ngắn không cách nào từ đó đi ra cái này trong thời gian ngắn không có vấn đề cũng là không cần sốt ruột đi giải quyết liên quan tới không chết thiên tôn ngươi nghe nói qua sao lâm g i ậ t thông qua hoang ly hiểu được rất nhiều bí ẩn tin tức mặc dù có rất nhiều sự tình hiện tại không có xâm nhập đi nghiên cứu thảo luận giao lưu nhưng đại khái bên trên đều đã minh bạch là chuyện gì xảy ra tại cho là năng lượng bị dị tạm thời không cách nào giải quyết triệt đề sau lâm dật hỏi thăm hoang ly liên quan tới không chết thiên tôn sự tình trước trước lâm dật cùng bà dương đại đế bọn hắn thảo luận lâm dật lại đúng rồi giải không ít liên quan tới không chết thiên tôn tình huống hiện tại đoàn đ ứ c chân nhân rất nhiều lãng quên ký ức khôi phục chứng đạo thành đế thì đoàn đ ứ c chân nhân tự mình hiểu rõ tự nhiên tốt nhất bất quá lâm dật nghĩ đến đoàn đ ứ c chân nhân tại đi vào tù giới lại là cùng giao cảnh sơn từng có qua gặp nhau lại là cùng giao thiên tứ từng có gặp nhau lâm dật liền nghĩ đoàn đ ứ c chân nhân hoặc là không chết thiên tôn có phải hay không đã từng cũng cùng hoang ly từng có gặp nhau đâu dựa theo bà dương đại đế miêu tả không chết thiên tôn đã từng là cùng hắn một cái t i ê n thân hay là tiền thân phân hóa chủ thân thực lực so với lúc trước bá dương đại đế còn cường đại hơn rất nhiều cường đại như thế người khẳng định sẽ trong lịch sử lưu lại trùng điểm một bút h o à n g ly biết hiểu rõ không chết t i ê n tôn tồn tại khả năng phi thường lớn lâm dật liền muốn thông qua h o à n g ly trước tiên phải hiểu hiểu rõ không chết t i ê n tôn một chút tình huống h o à n g ly không nói là toàn c h i toàn giải hiểu rõ mọi chuyện cần thiết nhưng liền từ xưa đến nay vô số năm phát sinh rất nhiều chuyện nàng bao nhiêu đều có sự hiểu biết nhất định tại lâm dật hỏi thăm sau khi đi ra hoang ly nghĩ nghĩ rồi nói ra không chết t i ê n tôn chính là không chết thần hoàng cựu hóa một trong mà không chết thần hoàng là đã từng thần giới một vị siêu cấp cường giả mặc dù không bằng ngươi ta nhưng là ở tại thần giới cũng cơ hồ không có đối thủ tại ngươi cải tạo đi ra tù giới đằng sau hắn bị ngươi cùng rất nhiều thần tộc cùng một chỗ bố trí tại tù giới bên trong hắn tại khống chế thiên địa quy tắc phương diện tạo nghệ cực sâu tại tù giới gặp được mặt trái năng lượng ảnh hưởng mới bắt đầu hắn tìm được tù giới một chút lỗ thủng từ tù giới bên trong rời đi khi đó ta bị hao tổn tương đối nghiêm trọng đang xay giấc đồng k h ô p h ụ nếu không ta liền đem hắn cho bắt trở lại hắn xem như từ tù giới đối diện phương thế giới kia bên trong một cái duy nhất từ đó rời đi thần tộc lúc trước thời điểm lâm giật từ b á dương đại đế nơi đó giải được một chút không chết thiên tôn tình huống biết dính đến thần tộc b á dương đại đế cho là bọn hắn tiền thân có thể là một vị thần tộc hiện tại vấn đề này tại hoang li nơi này được chứng minh theo ta về sau biết không chết thần hoàng mặc dù từ tủ giới bên trong ra ngoài nhưng tủ giới là ca ca ngươi bố trí đi ra cái nào dễ dàng như vậy ra ngoài hắn vì thế bỏ ra cái giá cực lớn xuất hiện vấn đề lớn cơ h ồ vẫn lạc bởi vì tự thân xuất hiện vấn đề lớn đồng thời sắp vẫn lạc hắn vì có thể hóa giải tự thân vấn đề cùng sống lại hóa thân thành chín tiến hành chuyển sinh l ấ vì vậy hắn, tán, hắn sau, chín ức, cái, cá hóa chính, độc, sau, hắn cái hóa thân vấn có vấn phân lạc có chứng đạo thành đế không chết thiên tôn là không chết thần hoàn cựu hóa đằng sau chủ thể cường đại nhất nó mạnh nhất thời điểm sắp tiếp cận hắn đã từng linh phong nhưng là hắn bởi vì cựu hóa không có quý nhất tự thân bởi vậy xuất hiện vấn đề hắn tại tự thân xảy ra vấn đề đằng sau tìm tới ta để cho ta thả hắn rời đi tù giới tìm kiếm giải quyết chi pháp hắn đã từng cùng ca ca ngươi có chút giao tình ở tại thần giới bên trong uống rượu luận đạo qua không ít lần xem ở đã từng hắn cùng ca ca có chút giao tình cùng bỏ ra cực lớn đại giới lưu lại tự thân tuyệt đại đa số lực lượng cho tù giới cung cấp năng lượng ta liền để hắn rời đi tù giới cuối cùng to lớn khái vẫn không thể nào giải quyết tự thân vấn đề đang giúp ta thành lập một cái từ lam tinh thế giới tiến vào tù giới thông đạo không lâu sau liền rốt cuộc không có tung tích ta cũng không biết phía sau đến thế nào lâm dật trước mắt biết là không chết thiên tôn cựu hóa đằng sau rất nhiều tin tức mà hoang ly nói tới là không chết thiên tôn không có cựu hóa tình hôm trước mà đối với hoang ly tới nói không chết thiên tôn lại lần nữa cựu hóa đằng sau bởi vì bên trong không có siêu cấp cường giả xuất hiện nàng căn bản sẽ không đi chú ý thậm chí có thể nói nếu như không phải không chết thiên tôn chủ động tìm tới hoang ly hoang ly cũng sẽ không để ý tới hắn chương 887, l à m t i n h thần linh lại là chuyện gì xảy ra chương 887, l à m t i n h thần linh lại là chuyện gì xảy ra hoang ly hiện tại cường đại đến cỡ nào lâm dật đến bây giờ cũng còn không có hỏi tham q u a nhưng thông qua vu hoang ly đông đảo giao lưu lâm giật biết hoang ly tối thiểu nhất không thể so với hắn hiện tại yếu đối với hoang ly mà nói đã từng không chết thần hoàng nàng đều không biết quá để ý chớ nói chi là không chết thần hoàng chín hóa đằng sau trong đó một đạo phân hân rất sớm trước kia lâm giật từ đoàn đức chân nhân nơi này biết được rất nhiều liên quan tới không chết thiên tôn tin tức từ đó biết không chết thiên tôn sẽ phi thường cường đại kết luận nó tiền thân đồng dạng sẽ phi thường cường đại dù sao có thể tại đoàn đức chân nhân thể nội khắc họa có hỗn độn sát trận tuyệt đối không thể nào là kẻ yếu nhưng lâm g ậ t chân không nghĩ tới nó còn có dạng này một đoạn kinh lịch là đã từng trong thần tộc một vị siêu cấp cực giả còn cùng chính mình từng có gặp nhau tại hoang ly sau khi nói xong lâm giật mở miệng đối với nó nói ra ly mà không chết thiên tôn về sau lại lần nữa tiến hành chín hóa lại lần nữa chín hóa là muốn chết sao đã từng không chết thần hoàng đều bởi vì chín hóa mà dẫn đến tự thân xuất hiện vấn đề lớn tại hoang ly xem ra bản thân liền có vấn đề nếu như lại lần nữa chín hóa cái kia trên cơ bản cùng muốn chết không hề khác gì nhau nó đến cùng là ý tưởng gì không được biết khả năng khi đó hắn đã không chịu được nổi bất đắc dĩ mới lại lần nữa chín hóa đi lâm dật ban đầu ở biết đoàn đức chân nhân tại không chết thiên tôn chín hóa không chết thiên tôn còn có cái tiền thân thời điểm cũng là cảm giác được rất không hợp t h ó i thưởng từ lâm dật hiểu biết tình huống đến xem không chết thiên tôn chín hóa là đem thần hồn chia cắt trở thành chín cái liền lấy hiện tại lâm dật tới nói nếu như hắn đem chính mình thần hồn phân chia ra đến một phần cho dù là cực nhỏ một phần đều sẽ đối với hắn có ảnh hưởng cực lớn từ đó làm cho tự thân không hoàn chỉnh đầu tiên là tiến hành chín hóa sau đó tại chín hóa đoàn nước chân nhân tương đương với nguyên bản không chết thần hoàng tám mươi mốt phần có một cứ như vậy đoàn nước chân nhân còn có thể còn sống có thể nói là lúc trước không chết thần hoàng ở phương diện này tạo nghệ cực sâu nếu như đổi lại bất kỳ một cái nào phổ thông đại đế nó dám làm như vậy nói đã sớm chết cũng không biết chết như thế nào sư phụ của ta chính là lúc trước chứng đạo thành đế cái kia h ắ n c h í n h là không chết t i ê n tôn chín hóa đằng sau chủ thân lúc trước đoàn nước chân nhân chứng đạo thành đế phát động t i ê n tiếp rất nhiều t ụ tinh bên trên đại đế cấp bậc tồn tại đều có châu cảm ứng từ đó tiến bệ mà đối với hoang ly tới nói đây bất quá là một chuyện nhỏ nàng mặc dù biết nhưng không có đi chú ý về phần đoàn đ ứ c chân nhân tại thời điểm độ k i ế p kích phát h ố n độn sát trận bởi vì thiên kếp i ảnh hưởng không chút tiêu tán ra khí t ứ c bởi vậy hoang ly không biết lúc đó đều xảy ra chuyện gì nàng là tại lâm giật phát ra khí tức độc tủ h sau cảm ứng được lâm giật tồn tại cho nên mới đi qua biết hoang ly không hiểu rõ lâm giật nhanh chóng đem một chút liên quan tới đoàn đ ứ c chân nhân tình huống cáo chi hoang ly hoang ly đang nghe lâm giật nói tới đằng sau hơi có cảm giác t h ắ n nói h ắ n có thể lại lần nữa chín phần đằng sau còn có thể chứng đạo thành đế nếu như không phải ca ca khí vận ảnh hưởng đến h ắ n đồng thời đem hắn đưa vào đến tủ giới bên trong đến hắn căn bản không có khả năng chứng đạo thành đế rất nhiều thứ đều là hoang l y bố cục đi ra nàng rõ ràng nhất tình huống tại biết đoàn đức chân nhân đại khái tình h u ố n g sau nàng lập tức liền hiểu mấu chốt trong đó điểm biết nếu như không có lâm giật ảnh hưởng đoàn đức chân nhân đại khái sẽ cùng dĩ vãng một dạng đang không ngừng tìm kiếm mình lãng quên ký ức trong quá trình từ từ biến mất bất quá hắn có thể gặp gỡ ca ca ngươi khả năng cũng là không chết thiên hoàng đã từng cùng ca ca ngươi từng có một chút gặp nhau từ đó có một chút nhân quả liên hệ là cơ duyên của hắn lâm giật cùng đoàn đức chân nhân có thể nói tiền kỳ thời điểm đoàn đức chân nhân đối với lâm g i ậ t có không ít trợ giúp mà sau đó trên cơ bản liền đều là lâm g i ậ t trợ giúp đoàn đức chân nhân lâm g i ậ t cũng biết hậu kỳ nếu như không có trợ giúp của hắn đoàn đức chân nhân thật đúng là rất có thể giống như quá khứ cũng tỷ như nói các loại tàng kinh không có lâm g i ậ t đi tiêu phí không ít thời gian nghiên cứu tàng kinh đem tàng kinh bên trong một chút tình huống cùng đoàn đức chân nhân tiến hành nghiên cứu thảo luận chỉ dựa vào đoàn đức chân nhân chính mình hắn tại tàng kinh bên trên thể ngộ cũng không đạt được hiện nay trình độ lima ngươi vừa mới nói không chết thần hoàng tự thân xuất hiện vấn đề lớn vậy ta sư phụ hiện tại đã chứng đạo thành đế về sau có thể hay không xuất hiện tình huống tương tự lâm g i ậ t đối với đoàn đức chân nhân tiện nghi này sư phụ hay là có không ít tình cảm hán tại biết một chút tình huống sau không muốn đoàn đức chân nhân về sau tại đi vào đến không chết thiên hoàng hoặc là không chết thiên tôn theo gót nếu như ta đoán không sai không chết thiên tôn chín hóa đằng sau chỉ có sư phụ của ngươi một cái phân thân chứng đạo thành đế mặt khác hoặc là v ấ t lạc hoặc là cũng là xuất hiện vấn đề trọng đại nó hiện tại tạm thời sẽ không có vấn đề gì nhưng là nếu như không chết tiên tôn lúc trước không có nghiên cứu ra được phương pháp giải quyết như vậy về sau nó tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề bá dương là không chết thần hoàng c h í n hóa một trong hắn nếu có thể trợ giúp sư phụ của ngươi khôi phục một chút lãng quên ký ức có lẽ có thể giúp được việc sư phụ của ngươi hoang ly cho dù đối với rất nhiều chuyện đều thờ ơ nhưng là tại tù giới giống như là bá dương đại đế loại cường giả đỉnh cao này nàng tự nhiên giải nàng đã sớm biết bá dương đại đế là không chết thần hoàng c h i n hóa một trong không chết thần hoàng c h i n hóa đằng sau đã không tính là thần tộc hoang ly tại hiểu rõ điểm ấy đằng sau đối với cái này cũng không có quá nhiều chú ý giải hoang li nói tới cùng lâm giật tự thân phỏng đoán trên cơ bản nhất trí đoàn nước chân nhân bị b á dương đại đế khôi phục một chút lãng quên ký ức từ đó chứng đạo thành đế nhưng cái này không có nghĩa là đoàn nước chân nhân trên thân liền đã không có vấn đề sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ còn bởi vậy xảy ra vấn đề dựa theo lâm giật phỏng đoán mấy bộ tàng kinh chính là lúc trước không chết thiên tôn đang tìm kiếm đường giải quyết thời điểm sáng tạo ra nó nếu như là có đường giải quyết lời nói có thể sẽ cùng mấy bộ tàng kinh có quan hệ mật thiết bà dương đại đế làm không chết thần hoàng chín hóa một trong có thể sống đến bây giờ chưa từng xuất hiện cái gì tự thân vấn đề nó cũng sẽ như là hoang l y nói tới trình độ nhất định có thể đến giúp đoàn đức chân nhân li mà trừ bá dương bên ngoài không chết thần hoàng c h í n hóa còn có mặt khác sống s ó t sao bá dương đại đế cùng không chết thiên tôn là không chết thần hoàng c h í n hóa hai đạo phân thân hắn đã từng còn có mặt khác bảy đạo phân thân ân lúc trước không chết thiên tôn cùng ta nói qua hắn d u n g hợp đồng hóa có bốn đạo phân thân trong đó ba cái là tại đế tinh trong thế giới đồng hóa hắn dùng cái này chứng đạo thành đế một cái khác là về sau tại tù giới bên trong đồng hóa đế tinh thế giới chỗ đồng hóa đều đã bỏ mình tù giới bên trong là hắn cưỡng ép đồng hóa dạng này tính lời nói liền còn có mặt khác ba cái tù giới khẳng định là không có nếu không không chết thiên tôn đã sớm tìm tới lúc trước không chết thiên tôn rời đi tù giới chính là vì tìm cái này ba cái hóa t h ầ n đến tiếp sau tìm không tìm được ta cũng không rõ ràng ta suy tính đại khái là không có tìm được nếu không hắn không đến mức lại lần nữa chín hóa liên quan tới không chết thần hoàng cùng không chết thiên tôn hoang ly còn biết một chút tình huống nhưng đối với không chết thiên tôn chín hóa nàng lúc trước cũng không biết càng không khả năng biết chín hóa đằng sau tình huống l â m giật minh m ạ c dù lâm giật cũng không có đã từng ký ức nhưng hắn cùng hoang ly ở giữa tại không gì sánh được đồng hậu dạy đặc cảm giác thân thiết phía dưới lâm giật đối mặt hoang ly liền cùng đối mặt chính mình trí thân mở dạng đây là đã từng lâm giật cùng hoang ly cùng một chỗ sinh hoạt qua vô số năm tạo ra một loại đặc thù cảm ứng liền xem như lâm giật chỉ là một tia thần thức tân sinh nó cũng một mực tồn tại mà hoang ly mặc dù minh bạch lâm giật không có đã từng ký ức nhưng lâm giật từng câu từng chữ nhất cử nhất động cũng đã từng giống nhau như lúc nàng tại đối mặt lâm giật thời điểm cũng không có bởi vì lâm giật không có đã từng ký ức mà cảm thấy có quá nhiều khó chịu đồng dạng lại như là đối mặt chính mình trí chí thân một dạng ở dưới loại tình huống này lâm giật có thể không cố kỵ chút nào cùng hoang ly nói dằn xuống đáy lòng bên trong một số bí mật đồng dạng hoang ly đối với lâm giật cũng là biết gì nói đấy. mặc dù căn cứ đã biết tin tức lâm dật có thể suy tính ra đại khái tình huống nhưng dù sao đây chẳng qua là phỏng đoán của hắn không nhất định liền toàn bộ chuẩn xác đối mặt lâm dật hỏi thăm hoang ly cho lâm dật giải thích một phen liên quan tới lam tinh thế giới đã từng phát sinh sự t ì n h lam tinh thế giới có thể nói là ta một tay bố trí đi ra trên nó ban sơ sinh linh đều là ta là cho kk bồi dưỡng được thích hợp v à dẫn từ mặt khác ngàn vạn sinh linh bên trong chọn lựa ra lam tinh thế giới bởi vì là thần giới vỡ nát sau lớn nhất một mảnh ban sơ không có giống là đế tinh thế giới cùng với khác thế giới một dạng có chỉ có thể một người chứng đạo thành đế h ạ chế ban sơ thời gian của nó quy tắc cũng không cùng đế tinh thế giới các loại thế giới một dạng mà là cùng nguyên bản thần giới một dạng ta có đoạn thời gian bởi vì tự thân vấn đề ngủ say một đoạn thời gian chính là trong khoảng thời gian này lam tinh thế giới xuất hiện một vài vấn đề như lời n g ư ơ i n ó i lam tinh trên thế giới thần linh phần lớn đều là ở đoạn thời gian đó đ á n sinh nó dù sao không phải đã từng thần giới trong khi bên trong tồn tại quá nhiều tương đối cường đại tu sĩ sau lam tinh thế giới liền không cách nào chống đỡ trong khoảng thời gian này không chết thiên tôn một mực tại tiến hành giữ đ ị n không để cho lam tinh thế giới triệt để sụt đổ đây coi như là ta lúc đầu một cái sơ sẩy ta không có nghĩ đến ta ngủ say thời gian sẽ lâu như vậy dẫn đến lam tinh thế giới tình huống hơi không khống chế được tại vì diện sụp đổ bên l i giới coi ta từ trong ngủ mê chưa tỉnh lại hắn đã vì ta tìm đến một cái thích hợp kiến tạo thông hướng tủ giới thông đạo địa phương tại ta đem thông đạo sáng tạo sau khi ra ngoài hắn đem rất nhiều lam tinh thế giới đỉnh tiêm sinh linh từ lam tinh trong thế giới dẫn đến tủ giới bên trong vì để tránh cho xuất hiện lần nữa tình huống tương tự ta phong cấm lam tinh để lam tinh thế giới đến tiếp s a sinh linh không cách nào dựa vào tu hành đạt tới quá cao trình độ mặc dù đằng sau lại xuất hiện một chút tương đối cường đại sinh linh nhưng lại đều không thể nguy hại đến lam tinh thế giới h o a n g ly miêu tả cùng lâm dật phỏng đoán trên cơ bản đã cớp nguyên bản trong đó thời gian không chính xác vấn đề hiện tại cũng đều có thể xứng đáng vậy bây giờ đã từng lam tinh trên thế giới thần linh trừ lúc trước ta gặp được t r ú c d u n g nữ hoa cùng phục h i bên ngoài còn có bao nhiêu còn sống lúc đầu lâm dật tại nhìn thấy t r ú c d u n g nữ hoa phục h i bọn hắn thời điểm còn m u ố n l ấ y đi cùng bọn hắn giao lưu một phen hỏi thăm lúc trước lam tinh thế giới một chút tình huống hiện tại có hoàng ly tại lâm giật không cần cùng bọn hắn giao lưu cũng có thể hiểu rõ đến một chút tương quan tình huống đã từng lam tinh trên thế giới sinh linh đều là ta tại ngàn vạn sinh linh bên trong chọn lựa ra bọn hắn đều có phi thường chỗ độc đáo m ư ợ n nhờ lam tinh thế giới đặc thù rất nhiều đều đạt đến cảnh giới cao ự c c cũng chính là bọn hắn tự thân đặc thù tăng thêm lam tinh thế giới đặc thù bọn hắn hấp thụ đại lượng lam tinh thế giới thiên đ i ệ u bản nguyên t r i lực cho nên mới đem lam tinh thế giới cho làm cho kem chút không còn tồn tại bất quá cũng chính là bởi vì bọn họ là phụ thuộc vào lam tinh thế giới mà sinh cho nên tại lam tinh thế giới xảy ra vấn đề sau bọn hắn cũng nhận cực lớn ảnh hưởng. khi tiến vào đến tù giới sau bọn hắn xuất hiện đủ loại vấn đề xa vào đến vô cùng tận ngủ say trạng thái l i ê n trước mắt lời nói hẳn là còn có thể có hơn mười vị còn sống đi l i ê n trước mắt mà nói lâm giật có thể nhẹ nhõm chém giết giống như là bá dương đại đế dạng này cường giả đ ỉ n h cao mà giống như là bá dương đại đế dạng này cường giả đ ỉ n h cao tại tù giới đã là số một tồn tại cường đại dựa theo hoang ly trong khoảng thời gian này kể ra lâm giật biết hoang ly còn không có hoàn toàn t h ô i phục ở quá khứ vô số giữa năm hoang ly cũng là có không ít thời gian tại ngủ say khôi phục tự thân mà dựa theo hoang ly miêu tả nàng đã từng cùng lâm g i ậ t đồng là thần giới bên trong siêu thoát ở bên ngoài tồn tại đã từng lâm g i ậ t có thể bố trí đi ra tù giới loại này để vô số thần tộc từ trong đó không cách nào rời đi thế giới ứng đối có thể hủy diệt thế gian hết thể thần giới hạo kiếp bởi vậy có thể tưởng tượng được đi ra lúc trước lâm giật cùng hoang ly là cường đại cỡ nào tồn tại đại đế cấp bậc tồn tại tại đế tinh trong thế giới là vô địch một dạng tồn tại nhưng đặt ở hiện tại lâm giật cùng hoang ly nơi này nó liền cùng b á dương đại đế loại này đại đế bên trong cường giả định cao cùng phổ thông chuẩn đế cấp đường tu sĩ không sai biệt lắm giống như là bá dương đại đế loại này đại đế bên trong cường giả đ ỉ n h cao cũng chính là hơi cường đại mà thôi lang tinh trong thế giới dũng manh tiến ra người mạnh nhất so với lúc t r ư ớ c không chết thiên tôn cũng còn kém không ít cho nên đối với hoang ly mà nói liền xem như nàng không có khôi phục lại dĩ vãng đ ỉ n h phòng chỉ cần không phải ảnh hưởng đến nàng nàng cũng sẽ không quá nhiều chú ý hoang ly vì lâm giật có thể tân sinh đều là lợi dụng từng phương thế giới đến tiến hành bố cục bởi vậy có thể thấy được hoang ly là đứng tại cao cỡ nào vị trí bên trên cũng tỉ như nói lúc chức không chết thiên tôn nếu như không phải hắn chủ động tìm đến hoang ly hắn khả năng cùng hoang ly đều không có cái gì gặp nhau vô số năm trong tuyến n g u y ệ t hoang ly chứng kiến đến không biết bao nhiêu giống như là không chết thiên tôn loại cấp bậc này tồn tại xuất hiện cùng vất lạc chứng kiến qua quá nhiều chính mình vị trí quá cao hoang ly đối với cái này tự nhiên cũng là cản g thờ ở lam tinh thế giới tại nàng trong ngủ mê xảy ra vấn đề nếu không phải không chết thiên tôn từ đó tiến hành rất nhiều dữ đ ị n h đồng thời đem lam tinh trên thế giới cường giả đỉnh cao dẫn vào đến tủ giới bên trong chỉ bằng v ư ợ n hoang ly một chút bố cục bị lam tinh thế giới cái gọi là thần linh phá hỏng nàng đều có khả năng đem lam tinh thế giới đám kia đỉnh tiêm thần linh đều cho diết sát bất quá cũng chính là bởi vì hoang ly tự thân vị t r í độ cao quá cao đối với nàng tới nói diệt hay không r ờ i những cái kia dẫn phát lam tinh thế giới vấn đề thần linh cũng không trọng yếu tăng thêm nàng cũng là cho rằng nàng chính mình ngủ say quá lâu mới đưa đến tình huống này phát sinh những cái kia lam tinh bên trên cái gọi là thần linh cũng không biết sẽ có loại hậu quả này không có khả năng hoàn toàn trách tội tới bọn hắn cho nên tại bọn hắn tiến vào tù giới sau hoang ly cho là không có cái gì nguy hại đằng sau liền đối bọn hắn bỏ mặc lâm giật cùng hoang ly chỗ giao lưu rất nhiều đều là liên quan đến cực sâu thế gian trừ bọn hắn không người biết tân bí vấn đề trừ những ngày bên ngoài lâm giật hay là có một vài vấn đề mặc dù đã có chỗ phỏng đoán nhưng không có chứng thực vấn đề tại cùng hoang ly lại hàn huyên một chút liên quan tới lam tinh thế giới cái gọi là thần linh sau lâm giật tiếp tục hướng hoang ly tiến hành hỏi tham rất nhiều chuyện lâm giật tự thân đều có rất nhiều phỏng đoán mặc dù có chút phỏng đoán đã cực độ tiếp cận chân tướng sự t ì n h nhưng ở không có chứng thực trước đó là không biết loại nào phỏng đoán là chuẩn xác lộ tuyến kỳ thật không riêng gì lâm g ậ t có một ít tương đối ý nghĩ hao huyền phạm nhân bọn hắn có chút phỏng đoán tưởng tượng ra được đồ vật khả năng cũng đều chân thực tồn tại qua nhưng tương tự một việc nhân vật đổi một chút vô cùng có khả năng liền sẽ để người sẽ nhận làm là ý nghĩ hao huyền p h ả n đoán cụ thể như nói lâm giật cùng hoang ly chỗ nói chuyện với nhau rất nhiều sự tình trong đó là có chút không quá hợp lý địa phương cái này nếu là đổi lại là một phạm nhân bình thường đến nói cho lâm giật đây hết hảy lâm giật tuyệt đối sẽ là trăm phần trăm cho là đối phương là hồ s i ê u đi ra có thể những tin tức này thông qua hoang ly trong miệng nói ra lâm giật liền xem như không từng có qua kiết trước cùng hoang ly không có bất cứ quan hệ nào cũng sẽ tin cái bảy tám phần đương nhiên đánh giá thật giả tiêu chuẩn cũng không riêng gì như vậy còn có tự thân kiến thức cùng phân tích ước vạn phú hào chia sẻ chính mình một chút kiếm tiền kinh lịch nếu như là giả lựa gạt một chút phổ la đại chúng còn có thể nhưng là rất khó gạt được cùng là ước vạn phú hào những người khác liền trước mắt mà nói hoang ly nói tới đều có thể cùng lâm giật một chút phỏng đoán toàn bộ a n cướp đương nhiên lâm giật cũng biết hoang ly cũng không có đối với hắn giấu giếm cái gì tất yếu một phen đàm luận đằng sau lâm giật lại hỏi ra tới một cái hắn hiện tại đã rất có phổ vấn đề ly mà ngươi nghe nói qua cựu b ị sao chín loại cực hạn bí pháp ân đương nhiên biết đây là ca ca lúc trước ngươi căn cứ thần giới thiên địa quy tắc sáng tạo bí pháp ca ca hiện tại ngươi lại nắm giữ sao đối mặt hoang ly nói tới lâm giật khé gật đầu nghe hoang ly nói rất nhiều đằng sau lâm giật suy đoán c i u bí cùng mình tương quan hắn phỏng đoán liền xem như không phải đã từng hắn sáng tạo ra cũng tuyệt đối cùng hắn có cực sâu liên hệ hiện tại điểm ấy cũng tự hoang ly nơi này được chứng minh nhiều năm qua lâm giật vẫn luôn có nghiên cứu cảm nộ c i u bí hắn đã sớm căn cứ c i u bí phát giác ra được một chút tình huống phát giác được c i u bí tại đế tinh thế giới có nhất định không lưu loát cảm giác mà lúc trước tại tù giới lâm giật dùng đến c i u bí hợp nhất cảm giác k i u bí một chút không lưu loát cảm giác biến mất so tại đế tinh trên thế giới thời điểm càng thêm trôi chảy k i u bí là ta lúc đầu truyền thừa đi ra xem như một cái tiểu bồ c ụ n không nghĩ tới vô số năm đằng sau còn có thể có thể chuyển thựa đồng thời bị ca ca ngươi đạt được vậy đại khái cũng là bởi vì bọn chúng vốn là ca ca sáng tạo đi ra cùng ca ca ngươi có không hiểu liên hệ lâm dật khi tiến vào đến tù giới trước đó còn có rất nhiều không có giải khai nghi vấn hiện tại cùng hoang ly gặp nhau đằng sau lâm dật lúc trước có tuyệt đại đa số nghi vấn đều bị hoang ly cho giải khai tại sau này lâm dật lại cùng hoang ly hỏi thăm liên quan tới hoang tháp thanh đồng t i ê n điện cùng cái gọi là tiên nhân chờ chút một vài vấn đề trên cơ bản hoang ly đ ư ợ biết miêu tả cũng cùng lâm dật hiểu rõ suy đoán tám chín phần Đã đem đằng tự thân rất nhiều nghi khai vấn giải khai đằng sau, lâm dật hít sâu một hơi, một sâu đối với lo lắng i Ta t có lấy n kiếp trước như vô ta số năm mà nói lâm dật hiện tại mới sống không đến một trăm linh năm lâm dật lo lắng kiếp trước vô số năm ký ức sẽ cực lớn ảnh hưởng đến hắn hiện tại mặc dù đã từng ký ức cũng là lâm dật tự mình trải qua nếu như khôi phục cũng tương đương là lâm g i ậ t trải qua nhưng liền như là bá dương đại đế một dạng hắn biết do hắn có cái tiền thân có thể c ũ n g không chết thiên tôn tương dung có thể nó đã là một cái độc lập cá thể cũng không muốn sống ở trước k i a bóng dáng bên dưới còn có chính là đối với lâm g i ậ t mà nói hiện tại thế gian còn có rất nhiều có thể làm cho hắn có chút hứng thú sự tình nhưng nếu như khôi phục dĩ vãng vô số năm ký ức đằng sau rất có thể sẽ dẫn đến hắn không còn đối với rất nhiều chuyện cảm thấy hứng thú đối mặt lâm g i ậ t yêu cầu hoang li mở miệng nói ra ca ca ngươi khi đó chỉ còn lại một tia yếu ớt bản nguyên tân thức hiện tại có thể giành lấy cuộc sống mới đã là không gì sánh được khó được ngươi đã từng ký ức là tuyệt đối không cách nào khôi phục nghe nói hoang ly nói tới lâm giật trong lòng có một tia may mắn đồng dạng có một tia thất lạc kỳ thật đang hỏi ra tới này cái vấn đề thời điểm lâm giật chính mình liền đã phỏng đoán đại khái là loại tình huống này nếu có có thể làm cho lâm giật khôi phục ký ức phương pháp không cần lâm giật hỏi thăm hoang ly chính mình khả năng đã sớm nói ra nhưng là lâm giật hiện tại là không muốn về không muốn thế nhưng là biết mình từng có qua kết trước lâm giật kỳ thật còn có chút muốn khôi phục trí nhớ kết trước dù sao đã từng chính mình kinh lịch phong phú biết mình quá khứ đã quên tất cả ký ức trong lòng của hắn hay là sẽ nghĩ biết mình lúc trước đều trải qua cái gì rất nhiều người thời điểm đều là mâu thuẫn lâm giật cũng không ngoại lệ hắn là lại muốn lại không muốn có phức tạp tâm lý lâm giật hít sâu một hơi đối với hoang ly nói ra mặc dù không quá muốn khôi phục đã từng ký ức nhưng nghe ngươi nói như vậy trong lòng còn có chút thất lạc bất quá đây cũng là gây mất một cái tưởng niệm bằng không t i ể u gì cũng sẽ nhớ tại lâm giật nói xong hoang ly hướng về phía lâm giật mỉm cười rồi nói ra ca ca sống ở ngay sau đó sống ở tương lai dĩ vãng đi qua cũng không trọng yếu như vậy mặc dù hoang ly là hướng về phía chính mình m ì n h cười nhưng là lâm giật có thể cảm thụ đi ra hoang ly đối với mình không thể khôi phục qua lại ký ức việc này hay là có không che giấu được thất vọng nàng đối với lâm giật tình cảm sâu đến không có gì sánh kịp trình độ vô số năm qua nàng làm ra hết thảy cũng là vì có thể làm cho lâm giật tân sinh nhưng bây giờ lâm giật tân sinh là tân sinh tuy nhiên lại chưa từng biết đi qua hết thảy mặc dù hoang ly có lẽ là rất sớm trước đó liền minh bạch điểm này nhưng là đối với nàng mà nói nàng hay là càng muốn lâm g ậ t có thể nhớ kỹ qua lại từng ly từng tí nhìn hoang ly mặt m ỉ m cười dưới có lấy không che giấu được thất lạc lâm giật q u a y người đem hoang ly ôm vào trong ngực ly mà mặc dù ta không cách nào khôi phục đã từng ký ức nhưng chưa chắc là một chuyện xấu cuộc sống tương lai còn rất dài ngươi về sau từ từ cho ta nói liên quan tới chúng ta đã từng phát sinh qua sự tình đối với ta có thể khôi phục ký ức biết hết thảy dạng này cũng là rất có niềm vui thú tại bị lâm giật ôm vào trong ngực sau hoang ly liền nằm ngoài lâm giật trên bờ v a i nghe lâm giật nói như vậy hoang ly khẽ gật đầu lâm giật cùng hoang ly ôm nhau cùng một chỗ cảm giác hoang ly tán phát nhiệt độ cơ thể giờ phút này hắn tự thân không gì sánh được yên tĩnh bình thản phản phất ngoại giới hết thẻ đều dâu rĩa tại lâm giật đi theo hoang ly rời đi đoàn nước chân nhân bọn hắn một đám liền bị b á dương đại đế mời được hắn chỗ ở bên trong tại lâm giật cùng hoang ly tiến hành rất nhiều giao lưu thời điểm đoàn nước chân nhân bọn hắn cũng là tại b á dương đại đế chỗ ở bên trong nói chuyện với nhau chương 890, vô thủy đại đế cùng hoang ly gặp nhau chương 890, vô thủy đại đế cùng hoang ly gặp nhau bởi vì đoàn nước chân nhân chứng đạo thành đế đã dẫn phát tù giới không biết bao nhiêu năm đều không có phát sinh qua đại chiến kịch liệt tham dự chiến đấu đại đế cấp bậc tồn tại đối với lúc trước giao thiên tứ lúc chỉnh thể cao rất nhiều lần tại chiến đấu này trước đó chẳng ai ngờ rằng sẽ bộc phát chiến đấu kịch liệt như thế mà lại cũng không có nghĩ đến lâm giật sẽ cường đại đến một loại để bọn hắn tự nhận là chạm đến không đến độ cao nhất từ diễn sát hai mươi ba vị ngoại tộc đại đế nếu như lâm giật sớm tại thời điểm bàn sơ nếu như liền bày ra chính mình khí tức cường đại trận chiến đấu này đại khái là không đánh được tại đi vào b á dương đại đế chỗ ở sau tất cả mọi người ở đây trừ giao vân nhi bên ngoài những người khác là thổn thức không thôi khi bà dương đại đế mở ra hắn chỗ ở trận pháp ẩ n nắp hiệu quả sau giao thiên tứ liền một mặt tâm tình rất phức tạp nhìn xem giao vân nhi lúc trước thời điểm giao thiên tứ cùng giao vân nhi cộng đồng cùng hát bên chiến đấu n h i n g o ạ i tộc bên kia xuất hiện đại đế bên trong cơn ư giả g muốn cưỡng ép thoát chiến đi đem nó ngăn cản bị giao vân nhi cho cản lại thời điểm đó hắn tưởng rằng đoàn đ ứ c chân nhân còn có được cái gì mặt khác ứng đối chuẩn bị ở sau thẳng đến lâm giật đột nhiên một phát liên trả ngoại tộc đại đế giao thiên tứ mới hiểu được nguyên lai、like、giao vân nhi không để cho hắn cưỡng ép thoát chiến lực lượng không phải đoàn n ư c chân nhân mà là một mực không có xuất thủ lâm giật hiện tại giao thiên tứ làm sao có thể không rõ giao vân nhi đã sớ biết lâm giật tình huống nghĩ đến lúc trước chính mình còn nhiều lần khiêu chiến lâm giật giao thiên tứ cũng cảm giác hơi có chút xấu hổ vô cùng liền lâm giật lúc trước chỗ biểu diễn ra lực lượng liền xem như mười cái hắn buộc chung một chỗ cũng không đủ lâm giật đánh đó a mà giao vân nhi biết rất rõ ràng điểm này lại đều không có cho mình lộ ra cái gì cái này rõ ràng là muốn xem chính mình cho cười a đối mặt giao thiên tứ nhìn về phía mình ánh mắt giao vân nhi đối với cái này không để ý đến thời khắc này nàng còn tại suy nghĩ cái kia đột nhiên xuất hiện nữ tử là tình huống như thế nào dựa theo vừa rồi lâm g ậ t cùng nàng n ắ n n g i giao lưu nàng biết cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử lâm g ậ t cũng không rõ ràng là ai nàng sẽ là cái nào phía sau màn bố cục người sao lâm giật cùng giao vân nhi đã sớm thảo luận qua rất nhiều vấn đề nàng đối với lâm giật tình huống cực kỳ thấu hiểu tự nhiên là biết lâm giật phía sau khả năng có một cái phía sau màn đẩy tay tồn tại đột nhiên xuất hiện nữ tử thần bí chỉ là từ tản ra khí tức đến xem liền tuyệt đối là một vị cường g i ả đỉnh cao giao vân nhi suy đoán nữ tử thần bí này có khả năng chính là cái kia thôi động lâm giật người giật đây nhưng bởi vì lúc đó lâm giật không cùng nàng giao lưu quá nhiều liền cùng hoang ly đi giao vân nhi không cách nào suy đoán ra cụ thể có phải hay không nàng suy nghĩ như thế tại một lát an tính đằng sau b á dương đại đế trước tiên mở miệng nói ra vô thủy vừa mới ngươi cùng vị đạo hữu kia t r à hỏi ngươi cùng nàng nhận biết nàng là vị đạo hữu nào hoang ly biết b á dương đại đế đồng thời biết hắn nền móng nhưng là b á dương đại đế cùng hoang ly nhưng không có cái gì gặp nhau cũng không nhận ra hoang ly mặc dù tại tù giới tất cả sinh linh tuổi thọ tăng nhiều tăng thêm tủ giới thời gian quy tắc b á dương đại đế có thể tại vô số năm sống tới ngày nay nhưng tuổi thọ vấn đề ý nguyên khốn nhiều rất nhiều sinh linh b á dương đại đế tự nhiên cũng là có phương diện này không nhiễu trước kia thời điểm b á dương đại đế tuyệt đại đa số thời gian đều tại một mình tu luyện hoặc là lấy ngủ đông đến diễn thọ nó cũng chính là tại khu xương đỏ vực xuất hiện đằng sau mới thường xuyên ngoi đầu lên tổng coi như lời nói b á dương đại đế hắn ngoi đầu lên số lần còn không có giao thiên tứ nhiều giống b á dương đại đế loại tình huống này thì thật cũng là tù giới bên trong một cái trạng thái bình thường tuyệt đại đa số đại đế đều là không sai biệt lắm trạng thái đều sẽ quanh năm tại một mình tu luyện hoặc là ngủ say trạng thái có chút ngủ say trạng thái giới ngoại giới hết thể đều không thể cảm giác một giấc chiêm bao vạn năm đối với rất nhiều tù giới đại đế tới nói đều là qua q u y ế t bình bình khi một đoạn quá xa xưa ngủ say đằng sau liền xem như tù giới nó bản thân tình huống cũng phát sinh biến hóa cực lớn tại giao thiên tứ không có tới tù giới trước đó tù giới quanh năm suốt tháng cùng loại với t ĩ n h mịch trạng thái mà giống như là giao thiên tứ loại tình huống này từ xưa đến nay tù giới cũng không chỉ giao thiên tứ một người nhưng đối với lớn bao nhiêu đế cấp đường tồn tại mà nói chỉ cần không dính đến tự thân cũng đều sẽ không đi có quá nhiều chú ý lúc trước nhân tộc liên minh cùng ngoại tộc liên minh vô số cường giả giao chiến c ũ nếu không chỉ là đoàn đức chân nhân chứng đạo thành đế căn bản sẽ không có nhiều như vậy đại đế xuất hiện bá dương đại đế là sống xa xưa nhưng có một số việc không là sống lâu liền có thể hiểu rõ mà đối với hoang li mà nói bá dương đại đế cũng chính là tiền thân đặc thù nhưng tựa như là b á dương đại đế loại cấp bậc này tồn tại h o a n g ly vô số năm qua gặp quá nhiều đương nhiên sẽ không chủ động cùng b á dương đại đế có chỗ gặp nhau tại không trùng hợp gặp gỡ tình m ụ n g d ư ớ i b á dương đại đế không biết h o a n g ly cũng đúng là bình thường kỳ thật liền từ xưa đến nay lớn bao nhiêu đế cấp đừng tồn tại b á dương đại đế cũng đều chưa từng có bất luận cái gì gặp nhau rất nhiều thậm chí tại b á dương đại đế thời gian dài ngủ say thời điểm xuất hiện đồng thời chết già bất l ạ mà bà dương đại đế có thể từ vô số năm tồn tại đến nay cũng là chính hắn đặc thù hắn tiền thân là không chết thần hoàng là trong thần tộc cường giả mặc dù chín hoàng sau b á dương đại đế không tính là thần tộc nhưng cũng bởi vậy có không gì sánh được đã lâu tuổi h ọ đối mặt b á dương đại đế hỏi thăm ở đây tất cả mọi người nhìn về phía giao thiên tứ từ hoang ly xuất hiện đến rời đi thời gian ngắn ngủi này bên trong b á dương đại đế bọn người ý thức được hoang ly phi thường cường đại không thể so với bọn hắn yếu t r ú c dung nữ ba cùng phục hy mặc dù lúc trước bày ra thực lực siêu cường nhưng tại trước đây giao thiên tứ bọn hắn vừa mới thảo luận xong liên quan tới lam tinh thế giới thần linh sự t ì n h đối bọn hắn có sự hiểu biết nhất định mà hoang ly thế nhưng là một cái trừ giao thiên tứ bên ngoài ai cũng không quen biết, không biết cường giả nhìn tất cả mọi người nhìn mình giao thiên tứ nghĩ nghĩ sau đối với mọi người nói ra ta cùng vị đạo hữu kia từng có hai lần gặp nhau lần thứ nhất là tại trong một di tích gặp nhau ta nhìn thấy nàng xuất thủ phá trận thể hiện ra cực mạnh thực lực lần thứ hai là ta xâm nhập đến khu xương đỏ bực thế giới vết nứt không gian gặp vỡ lúc đó tại không biết tại khu xương đỏ bực bên trong làm cái gì bởi bạn cùng ta gặp nhau hai lần gặp nhau ta cùng nàng nói chuyện với nhau vài câu đối với nó cũng không có nhiều lắm giải ngay cả nàng tục danh cũng không biết tại tù giới bên trong cũng là có không ít di tích tồn tại đều là từ xưa đến nay rất nhiều tiến vào tù giới bên trong đại đế cấp bậc tồn tại lưu lại bọn hắn tại chính mình sắp chết ra thời điểm đem tự thân hết t h ể lưu lại hoang ly cùng giao thiên tứ lần thứ nhất gặp gỡ là hoang ly đụng phải một cái di tích cảm giác đặc thù tiến vào bên trong nhìn t h o á n g qua mà bọn hắn lần thứ hai gặp nhau là giao thiên tứ tìm kiếm hóa giải nghiên cứu năng lượng vị dị lúc gặp được hoang ly lúc đó là hoang ly đang trai nhìn thế giới vết nứt không gian tình huống giao thiên tứ gặp gỡ hoang ly sau cùng hoang ly lĩnh giáo phương diện này tình huống cho nên hoang ly cùng giao thiên tứ nói đơn giản một chút liên quan tới năng lượng quỷ dị tình huống chương 891, h o a n g ly đối với vô thủy đại đế ảnh hưởng chương 891, h o a n g ly đối với vô thủy đại đế ảnh hưởng lâm dật hỏi thăm hoang ly liên quan tới năng lượng quỷ dị sự t ì n h hoang ly là kỹ càng đối với lâm dật giải thích nhưng đây là bởi vì lâm dật là lâm dật đổi lại người khác lời nói hoang ly cũng sẽ không như vậy lúc trước giao thiên tứ gặp gỡ hoang ly thời điểm thứ hoang ly lĩnh giáo liên quan tới phương diện này sự tỉnh hoang ly là nhìn giao thiên tứ có nghiên cứu hóa giải tri tâm mới cho giao thiên tứ nói một chút tin tức tương quan nó giới hạn tại đối diện có cái thế giới có rất nhiều tồn tại cường đại muốn đánh vỡ từ đó rời đi giao thiên tứ tại lần thứ nhất gặp gỡ hoang ly thời điểm khi đó hắn còn không có hiện tại cường đại như vậy thông qua hoang ly đơn giản xuất thủ hắn ý thức đến hoang ly vô cùng cường đại mà lần thứ hai gặp gỡ lúc khi đó giao thiên tứ đã rất mạnh nhưng giao thiên tứ hay là không hiểu cảm giác được hoang ly sâu không lường được cho nên giao thiên tứ tại nhiều năm nghiên cứu tiến hành một chút bố cục đằng sau hắn ý đ ồ tìm đến hoang ly muốn tìm kiếm hoang ly trợ giúp cộng đồng hóa giải nguồn gốc từ đối diện hai nạn giao thiên tứ là cái rất người tự phụ tại lâm g i ậ t bọn hắn không có tới tủ giới trước đó giao thiên tứ chướng mắt tủ giới bất luận kẻ nào giống như là bá dương đại đế loại này giao thiên tứ cho là nó chính là sống đủ lâu cho nên mới có siêu cường chiến lược một đối một nói hắn có năm chắc chiến thắng bá dương đại đế nhưng hoang ly khác biệt giao thiên tứ cùng hoang ly hai lần gặp nhau đều cho giao thiên tứ lưu lại ấn tượng được sâu liền xem như về sau giao thiên tứ không ngừng cường đại hắn đều ẩn ẩn cảm giác mình không phải là hoang ly đối thủ đó là một loại đến từ trong cõi u minh cảm giác giao thiên tứ cũng không biết tại sao lại như vậy mà sở dĩ như vậy cũng là có nguyên nhân giao thiên tứ lần thứ hai cùng hoang ly gặp nhau thời điểm là tại tù giới thâm không khu xương đỏ vực nội khi đó vừa vặn hoang ly vừa mới lợi dụng tù giới thế giới chi lực đến dò xét tình huống tự thân có một chút tiêu tán tù giới thế giới chi lực phát ra tại tù giới thế giới chi lực ảnh hưởng dưới giao thiên tứ mới có hoang ly cực mạnh cảm giác thâm bất khả chắc người tự phụ có một cái đặc điểm đó chính là lúc có người mang đến cho hắn áp bách cực mạnh cảm giác cảm giác đối phương viễn siêu tự thân cương đại liền sẽ để nó sinh ra một tia mộ cường tâm lý mà dưới tình huống bình thường liền xem như có thực lực vượt qua giao thiên tứ sinh linh giao thiên tứ tự nhận là chính mình nhất định có thể đột kịp hắn cũng sẽ không cho là đối phương mạnh hơn hắn nhưng tại giao thiên tứ đối với hoang ly ấn tượng chính là loại kia không biết sâu không lường được mặc dù về sau giao thiên tứ cho là hoang ly thực lực nhiều lắm là không khác mình làm ấy nhưng có lúc trước ấn tượng tình hô giới giao thiên tứ đối với hoang ly hay là khác biệt người khác cho nên cho tới nay tại lâm giật bọn hắn không có tiến vào tù giới trước đó giao thiên tứ có thể để mắt liền hoang ly một người mà sở dĩ có thể để mắt giao vân nhi là bởi vì giao thiên tứ cho là giao vân nhi cùng hắn là không sai bị lắm nếu như hắn chướng mắt giao vân nhi lời nói vậy thì đồng nghĩa với là chướng mắt chính hắn nghe nói giao thiên tứ không hiểu rõ lắm xuất hiện nữ tử thần bí là tình huống như thế nào đám người cũng không có lại tiếp tục thảo luận cái đề tài này khi tất cả người nhìn về phía đoàn đức chân nhân sau đoàn đức chân nhân đầu tiên là hướng phía đám người lại lần nữa nói lời cảm tạ tuy nói không có bọn hắn trợ trận xuất thủ chỉ dựa vào lâm g i ậ t một người cũng có thể bảo vệ hắn chứng đạo thành đế nhưng là người ta lúc trước đều vì hắn xuất thủ tóm lại có một phần ân tình ở bên trong đoàn đức chân nhân khôi phục một chút lãng quên ký ức tăng thêm chứng đạo thành đế lại khôi phục không ít qua lại lãng quên ký ức không chết thiên tôn làm lúc trước không chết thần hoàng chủ thần mà đoàn đức chân nhân lại là không chết thiên tôn chủ thần đoàn đức chân nhân biết rất nhiều hắn tự thân qua lại đã từng đều xảy ra chuyện gì đối với lâm giật từ hoang l y nơi đó giải liên quan tới không chết thần hoàng một ít chuyện đoàn đức chân nhân hiện tại biết đến muốn ít một chút hắn tử khôi phục trong trí nhớ biết được chính là không chết thiên tôn tiền thân là một vị thần tộc cờ giả lúc trước thời điểm đám người đối với thần tộc còn có rất nhiều phỏng đoán hiện tại phục hy nữ ba trúc dung ngay tại trước mặt đám người đã biết thần tộc là khẳng định chân thực tồn tại đối với lâm dật hiện tại biết đoàn đức chân nhân hiện tại đối với đã từng không chết thiên tôn t r ô i trải qua sự t ỉ n h càng thêm rõ ràng hiện tại đoàn đức chân nhân có thể nói đã coi như là đã từng không chết thiên tôn khi đoàn đức chân nhân đem một chút liên quan đến tự thân tin tức chia sẻ sau khi ra ngoài đám người đại khái h i ể u là chuyện gì xảy ra đoạn thời gian kia t a bởi vì tránh né không chết thiên tôn dung hợp cho nên một mực tại tiềm t u n g ủ say nguyên lai、like、đoạn thời gian kia phát sinh nhiều chuyện như vậy đoàn đức chân nhân làm không chết thiên tôn chín hóa đằng sau chủ thần có thể đem đã chết phân thân khác ký ức tự dùng tương đương đem nó dung hợp là một liền xem như xem không chết đoàn đức là chân nhân cũng là có thần ể c ư cùng hoàng ư ơ n tiến g h t n dung. lúc trước chín chí hóa tự nhiên là lấy chủ thân làm chủ mặt khác phân thể đều là giúp hắn phân hóa tự thân vấn đề nó khẳng định là đã sơ nghĩ kỹ nếu như mình phân thân không phối hợp hợp nhất cho chủ thân có lưu khắc chế mặt khác phân thể thủ đoạn nhưng lưu lại khắc chế thủ đoạn bề lưu lại thủ đoạn không chết thần hoàng cũng là loại kia tương đối bản thân người lấy bản thân làm trung tâm hắn phân hóa đi ra phân t h â n cho dù là không có đã từng ký ức cũng đều có lưu một chút cùng loại với không chết thần hoàng tính cách cho nên hắn phân hóa đi ra phân t h â n trừ phi là vất lạc bằng không cũng đều không nguyện ý các loại những người khác tương dung mà không chết thiên tôn lúc trước nếu như không phải tự thân xuất hiện khó mà hóa giải vấn đề liền tính cách của hắn mà nói hắn làm u ố n thử một chút không tá trợ lấy phân thần khác khôi phục lại đã từng định phòng về sau là không có biện pháp tự thân vấn đề không cách nào giải quyết theo thực lực tăng lên càng phát ra càng không dễ k h ô n g chế làm không chết thần hoàng chủ thân không chết thiên tôn mới bắt đầu cùng phân thân khác d u n g hợp một không chết thần hoàng phân hóa đi ra phân thân tuyệt đại đa số đều vất lạc đã vất lạc tự nhiên không cần trưng cầu đối phương ý kiến trực tiếp đem nó ký ức rút ra d u n g hợp liền có thể mà lúc trước vị kia về sau chứng đạo thành đế tiến vào tù giới bên trong đạo phân thân kia tại không chết thiên tôn cùng nó tương dung thời điểm biết một chút tình h u ố n sau là chủ động phối hợp đối với đạo phân thân kia tờ nói hắn tại đế tinh thế giới sinh sống rất nhiều năm trừ truy cầu cảnh giới càng cao hơn bên ngoài đã không có gì truy cầu có thể tương dung đằng sau càng thêm cường đại là hắn tự thân liền nguyện ý không chết thần hoàng chính ó a sau phân thân đều xem như từng cái khác biệt độc lập cá thể đều có khác biệt ý nghĩ có tại biết tự thân tình hôm sau lựa chọn dung hợp mà bị một dù sao đã từng bọn hắn chính là một thể ta chính là ngươi ngươi chính là ta mà có liền không muốn sống phía trước dưới khuôn mặt muốn dựa vào tự thân để đạt tới cảnh giới cao hơn bá dương đại đế chính là loại kia không nguyện ý sống ở tiền thân phía dưới chương tám trăm chín mươi hai không chết tiên tôn cùng làm tinh thần linh chương 892, không chết tiên tôn cùng làm tinh thần linh không chết thần hoàng lúc trước chín hóa trừ chủ thể còn có được không ít hắn đã từng ký ức bên ngoài m ặ t k h á c phân thể đều không có cái gì ký ức bọn hắn liền như là là tân sinh một dạng bởi vì chỉ có dạng này mới có thể giúp không chết thần hoàng phân hóa tự thân vấn đề xuất hiện chín hóa phân thân thân tương đương với phân chia ra thần hồn của mình bởi vì phân hóa thời điểm bản thể mang theo phân hóa tự thân vấn đề khác biệt chỗ phân hóa đi ra phân thân cũng sẽ nhận ảnh hưởng sinh ra nhân cách khác nhau bọn hắn bởi vì vốn chính là một thể biến thành có không h i ể u liên hệ liền như là lúc trước đoàn đức chân nhân tại ở gần không chết thiên tôn đã vẫn lạc bản thể sau liền sẽ lòng sinh cảm ứng một dạng mà đoàn đức chân nhân có thể tìm tới không chết thiên tôn đã vẫn lạc bản thể cũng là thụ không h i ể u liên hệ ảnh hưởng phân hóa đi ra phân thân tại ở gần chủ thể thời điểm cũng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình cùng đối phương đã từng là làm một thể lúc trước không chết thiên tôn tìm đến vừa tiến vào tù giới không lâu cái tia chứng đạo thành đế phân thể sau đối phương nguyện ý cùng không chết thiên tôn tân dung mà bà dương đại đế nó cùng không chết thiên tôn có chút cùng loại chính mình đem trên người mình một vài vấn đề hóa giải đồng thời muốn dựa vào chính mình đạt tới cảnh giới cao hơn cho nên lúc ban đầu b á dương đại đế bị không chết thiên tôn tìm tới vừa cùng hắn tiến hành nói chuyện với nhau hắn phát giác được đối phương có c ư ơ n g ép tương dung ý tứ trực tiếp bỏ chạy trốn bởi vì khi đó song phương không có quá nhiều nói chuyện với nhau b á dương đại đế cũng ánh sáng biết mình là người khác phân hóa đi ra phân thân nhưng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra mà khi đó không chết thiên tôn nếu là hắn tốn hao một chút thời gian là có thể đem b á dương đại đế tìm đi ra nhưng lúc đó bà dương đại đế đã tương đối cường đại nếu như bà dương đại đế không phối hợp nói hắn tự thân cũng sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng đối với lúc t r ư ớ c không chết thiên tôn tới nói cưỡng ép dung hợp có thể sẽ dẫn đến b ố n là xảy ra vấn đề hắn bởi vậy xuất hiện vấn đề càng lớn hơn cho nên khi đó không chết thiên tôn liền không có lại đi tìm bá dương đại đế mà là lựa chọn thông qua hoang ly rời đi tù giới không chết thiên tôn ý nghĩ là cùng cùng bá dương đại đế cưỡng ép t ư ơ n g d u n g còn không bằng đi trước tìm mặt khác phân thể đợi đến mặt khác phân thể qua đi hắn lại đến tìm bá dương đại đế hảo, hảo trao đổi kỳ thật không chết thiên tôn ý nghĩ không sai nếu như đổi lại là hiện tại không chết thiên tôn còn ở đó nếu là hắn cùng bá dương đại đế dung hợp một bá dương đại đế liền có rất lớn s á t suất sẽ đồng ý làm lúc trước không chết thần hoàng chín hóa một t r o n g bá dương đại đế là so làm tinh thế giới thần linh càng đã sớm hơn tồn tại nhưng này đoạn thời gian bá dương đại đế còn muốn lấy dựa vào tự thân đến tiến thêm một bước tiềm t u tránh né không chết thiên tôn l a m tinh thế giới xảy ra vấn đề đoạn thời gian kia đúng lúc là khoảng thời gian này mà bởi vì là phát sinh ở lam tinh trên thế giới bá dương đại đế cũng không hiểu rõ về phần về sau rất nhiều lam tinh thế giới thần linh tiến vào tù giới bởi vì bọn hắn tự thân phát sinh vấn đề thật lớn bọn hắn cơ hội là khi tiến vào đến tù giới không bao lâu đằng sau liền từng cái tiến vào ngủ say trạng thái không có tại tù giới lưu lại bao nhiêu tự thân tung tích bởi vậy, vậy liền ngay cả từ khi đó sống đến hiện nay b á dương đại đế đối với lam tinh trên thế giới rất nhiều thần linh đều không có cái gì hiểu rõ đoàn đ ứ c chân nhân nói tới cùng hoang ly cùng lâm giật nói tới không lượm ấy hoang ly nói tới là không chết thiên tôn chín hóa hướng phía trước mà đoàn đ ứ c chân nhân nói tới đại đa số đều là sau này trải qua đoàn đ ứ c chân nhân một phen kể ra sau đám người biết đoàn n ư c chân nhân đại khái là tình h u ố n như thế nào lúc trước không chết thiên tôn rời đi tù giới liền muốn tất cả biện pháp tìm mặt khác phân thể cùng hóa giải tự thân vấn đề xuất hiện ở trong quá trình này nó đã trải qua rất nhiều sự tình tại lam tinh trên thế giới kết giao không ít đạo hưu bây giờ tại trận nữ hoa bọn hắn chính là lúc trước cùng không chết thiên tôn kết giao đạo hưu nữ hoa bọn hắn bản thân bởi vì lam tinh thế giới mà ảnh hưởng đến tự thân tiến vào tù giới không lâu sau liền xa vào đến vô tận ngủ say trong trạng thái bọn hắn tự thân đặc thù cùng lam tinh thế giới cùng một nhịp thở nếu như lam tinh thế giới không còn tồn tại bọn hắn cũng sẽ vì vậy mà v ẫ lạc lúc trước không chết thiên tôn tại lam tinh thế giới sắp phá thành mảnh nhỏ thời điểm xuất lực lam tinh thế giới trong truyền thuyết nữ hoa bộ thiên trong đó ngũ thải bộ thiên thạch chính là không chết thiên tôn tại tù giới dẫn đi kỷ chân linh thạch hắn về sau lại đem một đám lam tinh trên thế giới cường giả đưa vào đến tù giới bên trong đối với thời điểm đó rất nhiều lam tinh thế giới thần linh tới nói cái này tự nhiên là một cái cực lớn ân huệ bởi vì nó khi đó bố trí đi ra từ lam tinh bên trên thẳng tới thông hướng tù giới thông đạo chỗ đến tiếp sau lam tinh trên thế giới lại có xuất hiện cường giả truy tìm đạt vào tiền nhân chi lộ tiến vào tù giới bên trong lúc trước lam tinh thế giới cùng đế tinh thế giới t ư ơ n g dung để rất nhiều tại tù giới ngủ say lam tinh thế giới các thần linh tự thân một vài vấn đề có thể khôi phục tại sở nhiên đạt được nữ hoa lưu lại truyền thừa sau nữ hoa có cảm ứng từ đó từ trong ngủ say t h ứ c t ỉ n h nữ hoa sau khi tỉnh dậy liền tỉnh lại bạn tốt của nàng phúc hy mà t r ú c dung cũng là lâm giật thu hoạch đến nó truyền thừa sau từ trong ngủ say tỉnh lại bọn hắn tỉnh lại sau tự thân vấn đề bởi vì lam tinh thế giới bản thân hoàn thiện đã không thành vấn đề bởi vì ngủ say thời gian qua xa xưa nữ hoa bọn hắn thất tỉnh đằng sau liền muốn giải một chút hiện tại là tình h n g như thế nào đoàn đức chân nhân c h ứ mặc dù khôi phục bộ phận dĩ vãng ký ức nhưng cũng không phải là vô cùng toàn diện lúc trước không chết thiên tôn liền không có đạt được không chết thần hoàng tất cả ký ức không chết thiên tôn tại lần nữa tiến hành chín hóa thời điểm tự thân vấn đề đã không cách nào làm dịu hắn tại lần nữa phân hóa đằng sau liền e m chính mình táng thân tại làm tinh trong thế giới đoàn đ ứ c chân nhân bởi vậy ngay cả không chết thiên tôn ký ức đều không thể toàn bộ kế thừa xuống tới chớ nói chi là liên quan tới không chết thần hoàn g ký ức làm không chết thiên tôn chủ thể đoàn đ ứ c chân nhân ký ức di thất vô cùng nghiêm trọng nếu không phải lâm giật đối với hắn có rất nhiều trợ giúp lời nói đoàn đ ứ c chân nhân đại khái còn có thể cùng dĩ vãng vô số năm ở dạng sẽ ở không ngừng mà tìm kiếm cùng lãng quên trung độ qua cho đến hoàn toàn chết đi lẫn nhau tiến hành rất nhiều sau khi trao đổi bá dương đại đế thần sắc có chút phức tạp nhìn xem đoàn n ư c chân nhân đối với đoàn n ư c chân nhân nói ra đạo hữu n g ư ơ i bây giờ cơ hồ đã có thể nói là đã từng không chết thiên tôn vậy là ngươi không có thể cùng ta tương dung đồng hóa hợp nhất đối với bà dương đại đế mà nói hắn bây giờ không phải là giống như lúc trước chống lại hợp lại là một vô số năm thuế nguyệt xuống tới bà dương đại đế cùng lớn bao nhiêu đế cấp đừng tồn tại một dạng bởi vì sống quá lâu đã không quá quan tâm chính mình có chết hay không vấn đề này đối mặt bà dương đại đế nói tới đoàn đức chân nhân sau khi c h ẩ m tư một chút nói ra đạo hữu nếu như phối hợp là có thể tương dùng bất quá ta còn có mặt khác phân thể không có tương dùng Cùng đạo hưu từ ư Trường Trường ơ n dung sát xuất thành công cũng không phải là rất lớn. Ngoại lắng Ngoại lắng g xuất sát sợ sợ các các rất tộc phải hãi. hãi. là tộc đại đại lo lo 893, 893, đế đế xưa đến nay tất cả mọi người đang theo đuổi trường sinh muốn trường tồn cùng thế gian tại tù giới rất nhiều đại đế cấp bậc tồn tại bọn hắn k ỳ thật đã cùng loại với một loại trường sinh nhưng trường sinh cũng không phải giống tất cả mọi người tưởng tượng tốt đẹp như vậy tù giới liền như là một cái lao tù một dạng chỉ có thể đợi tại tù giới bên trong mà lại sinh linh số lượng cực độ thưa thớt lớn bao nhiêu đế cấp đừng tồn tại bọn hắn tự thân sống vô số năm tại tu giới trong thế giới như thế này trải qua cô tịch sinh hoạt nếu như nói trên tu hành còn có tiến bộ nói như vậy còn có một mục tiêu thế nhưng là không phải mỗi người đều như là giao thiên tứ một dạng có thể một mực không ngừng tinh tiến tại vô số năm không thế nào cùng người khác tiếp xúc mà tự thân lại một mực không có tiến thêm tình hữu giới một mực còn sống cũng là không có ý gì không sống qua lấy mặc dù không có ý nghĩa nhưng là cũng đều không muốn chết đều có đối với sợ hãi tử vong tu giới rất nhiều đại đế cấp bậm tồn tại vì sao rất nhiều đều ở vào thời gian dài trong ngủ say cũng là bởi vì như vậy những cái kia nhúng tay đế tinh thế giới tiến hành bố cục rất nhiều đại đế thứ nhất là muốn thoát ly tủ giới lồng giam này còn có chính là bọn hắn muốn tại dài rằng giặc sinh mệnh tìm cho mình một ít chuyện làm nếu là ngay cả một chút xíu mục tiêu đều không có cái kia còn sống thì càng không có ý nghĩa từ xưa đến nay tù giới bên trong có không ít đại đế cấp bậc tồn tại cùng đồng dạng tại tù giới mặt khác đại đế tương giao thế nhưng là trừ phi là thân nhân hoặc là đạo lữ nếu không ai sẽ tuyệt đối tin tưởng hắn người giống như là bà dương đại đế loại này tương đối đ ặ thủ có được thật dài tuổi、đỏ. nhưng lớn bao nhiêu đế cấp đừng tồn tại là không có b a dương đại đế như thế đã lâu tuổi thọ vô số năm trôi qua tại tù giới chết g i ả vẫn là đại đế cấp bậc tồn tại không phải s ố ít bản thân có thân nhân hoặc là đạo lữ làm bạn đại đế cũng sẽ ở thời gian dài rằng giặc hạ tương k ế chết g i ả vẫn là h â n tộc liên minh cũng tốt ngoại tộc liên minh cũng tốt bọn hắn toàn bộ cập lại cũng chính là toàn bộ tù giới sinh linh khoảng một năm ba bọn hắn một thì là báo đoản thứ hai chính là thông qua loại phương thức này còn có thể cùng mặt khác đại đế tiến hành một chút cầu thông giao lưu n h â n tộc liên minh cùng ngoại tộc liên minh ước định cẩn thận cùng đi ứng đối khu xương đỏ vực thế giới vết n ứ t không gian đưa tới cấp thế giới tai nạn làm sao cũng không phải bọn hắn cộng đồng tìm một mục tiêu khu xương đỏ vực tại tù giới trong thâm không xuất hiện đã rất nhiều năm nhưng nhân tộc liên minh cùng ngoại tộc liên minh cộng lại là tù giới sinh linh khoảng một phần ba còn lại hai phần ba vô tâm tham dự trong đó đối với khả năng phát sinh cấp thế giới tai nạn cũng thờ ở trong đó rất nhiều sinh linh có lẽ khả năng đều tại mong mọi trận này cấp thế giới tai nạn đến đối với ba dương đại đế tôi nói hắn sống quá lâu nếu như đoàn đức chân nhân cùng hắn hợp lại làm ộ t có thể có giải quyết cấp thế giới thai nạn lời nói hắn là có thể là thế gian mà kính dân g bá dương đại đế các loại rất nhiều nhân tộc liên minh đại đế muốn để giao cảnh sơn làm dịu thai nạn lúc trước thời điểm giao thiên tứ đã từng chất vấn qua bá dương đại đế khi đó bá dương đại đế liền cùng giao thiên tứ nói qua nếu như hắn có thể vì hóa giải thai nạn nhân thân hắn sẽ kính dân g tự thân cũng chính là bởi vì bá dương đại đế thật sự có loại tư tưởng này giác ngộ giao thiên tứ cũng không cách nào ở trên đây cùng nó cãi lại cái gì còn sống quá lâu nhất là lẽ loi trơ trọi một người đối với đại đế cấp bậc tồn tại mà nói đó cũng là một loại cực lớn tâm linh tra tấn nhưng là tử vong vấn đề này lại là toàn bộ sinh linh bản năng cho nên chỉ cần có thể sống cũng đều không muốn chết đây là một loại cực kỳ phức tạp tâm lý trạng thái l i ê n giống với nói hoang ly cũng chính là lâm g i ậ t còn có một tia tân sinh khả năng vô số năm qua hoang ly một mực tại vì thế tiến hành các loại bố cục cố gắng nàng còn có một mục tiêu tại nếu là lúc trước lâm g i ậ t hoàn toàn chết đi một chút tân sinh cơ hội đều không có hoang ly khả năng cũng không có một mực một mình sống tiếp động lực có một ít tù giới đ ạ i đế thậm chí sẽ tự mình chém tới chính mình qua lại tất cả ký ức lựa chọn một lần nữa sống một lần nhưng là tại tù giới cái này trong lao tù sinh linh t h ư a thớt liền xem như sống lại một lần cũng không có nhiều ý tứ có không ít đại đế sẽ còn tại trong ngủ say tạo dựng một cái thế giới tinh thần để cho mình sống ở trong thế giới tinh thần của mình dùng cái này đến tăng thêm một chút tự thân n i ệ m v u i thú đương nhiên đây là đối với còn sống đã lâu tồn tại mà nói là như vậy giống như là giao thiên tứ toàn g i a hoặc là tại giao thiên tứ bọn hắn đằng sau tiến vào tù giới lại đế bọn hắn đi vào tù giới mới mấy ngàn năm còn sẽ không có loại tình huống này đối với bọn hắn tới nói bọn hắn còn có thể dựa vào tù giới đặc thù không ngừng về việc tu hành tiến lên đoàn đức chân nhân bọn hắn bên này trong khoảng thời gian này nói chuyện với nhau rất nhiều mà đội thành một bên bị lâm giật chém giết hai mươi ba vị đại đế ngoại tộc liên minh bọn hắn cũng đều hội tụ đến cùng một chỗ cái kia bị lâm giật trọng thương đại đế còn có bị giao vân nhi cùng giao thiên tứ liên thủ trọng thương h ác quyên khoảng cách xa xôi mặc dù cùng chỗ một cái liên minh nhưng lẫn nhau cũng là có chỗ phòng bị tại tự thân bị thương nghiêm trọng tình hô giới bọn hắn cũng là lo lắng sẽ bị đồng minh mặt khác đại đế thừa lúc vắng mà v à o vị thiên lúc trước cùng bá dương đại đế giao chiến đại đế bên trong c ờ n giả g tại rất nhiều ngoại tộc đại đế hội tụ sau hắn liên thủ mấy vị khác đại đế bên trong cơn ư giả g cộng đồng tạo dựng mở ra một cái ẩn nạp trận pháp tại ẩn nạp trận pháp bao p h ủ tất cả ngoại tộc đại đế sau hắn mở miệng nói ra đột nhiên xuất hiện siêu cấp c ờ n giả g là hoa nguyên n g vốn cho rằng đế tinh thế giới rất nhiều cấm địa bị diệt là không có cuối cùng cách làm lúc trước chúng ta còn suy tính vì sao đế tinh thế giới rất nhiều cấm địa bị hủy diệt không có dẫn đến đế tinh thế giới xuất hiện vấn đề lớn hiện tại xem ra hoa nguyên mới là trong đó mấu chốt liên vương mới hắn bày ra chiến lược đến xem cho dù là chúng ta toàn bộ cộng lại cũng có thể là không phải là đối thủ của hắn hiện tại chúng ta cùng hắn đối mặt hắn tất nhiên sẽ chúng ta đều coi là đ ị c h nhân mọi người nói một chút chúng ta nên làm cái gì lâm giật đột nhiên m ộ t phát bày ra thực lực kinh khủng liên trả ngoại tộc hai mươi ba vị đại đế đối với rất nhiều ngoại tộc đại đế mà nói hiện tại đoàn n ư c chân nhân chứng đạo thành đế đều đã không tính chuyện nếu như lúc t r ư ớ c lâm giật trước kia liền b ộ c phát tự thân khí tước cuộc chiến đấu này đều không đánh được đối mặt vị đại đế này bên trong cường giả lời nói mặt khác rất nhiều ngoại tộc đại đế đều lâm vào ngắn ngủi trầm tư bọn họ cũng đều biết nếu lúc t r ư ớ c đã giao thủ như vậy căn bản cũng không có làm dịu khả năng nhân tộc cùng ngoại tộc đối chọi gây gắt vô số năm nếu có cơ hội ai cũng muốn diệt đối phương tìm một chỗ d â u kín xuống đây đi hắn liền xem như mạnh hơn cũng rất khó đem chúng ta tìm tới vậy nếu như bị tìm được làm sao bây giờ chỉ có thể nhận thua sao tuy nói lớn bao nhiêu đế cấp đừng tồn tại sống vô số năm đã sống không có nhiều ý tứ ngoại tộc đại đế bên trong đồng dạng có không ít như vậy đại đế nhưng khi uy hiếp tính mạng xuất hiện đằng sau bọn hắn hay là sợ hãi tử vong đều không muốn chết tìm địa phương ẩ n n ấ t đi đúng là tốt phương pháp chỉ cần một mực giấu kín không ra người khác rất khó tìm tìm được có thể rất khó tìm tìm được không có nghĩa là cái này nhất định tìm không thấy một khi bị phát hiện làm sao bây giờ mà lại bọn hắn không có khả năng một mực có đầu rút c ủ a một mực không xuất hiện đi trừ trốn đi bên ngoài ta còn nghĩ tới một cái phương án có lẽ có thể giải quyết chúng ta ngay sau đó k h ố n cảnh t r ư ơ n g tám trăm chín mươi bốn g o ạ i tộc các đại đế h ỏ a thủy đ ồ n g dẫn t r ư ơ n g tám trăm chín mươi bốn g o ạ i tộc các đại đế h ỏ a thủy đ ồ n g dẫn đột nhiên xuất hiện lâm g i ậ t dạng này một vị siêu cấp tồn tại cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người trước lúc này rất nhiều ngoại tộc đại đế liên hợp lại tổ kiến liên minh là tù giới bên trong cường đại nhất một thế lực bọn hắn chưa bao giờ cho là tại tù giới có cái gì có thể uy hiếp được bọn hắn sinh mệnh nhưng bây giờ lâm g i ậ t lúc trước bày ra khủng bố mà không hợp thói thường lực lượng ngay cả ngoại tộc trong liên minh mấy vị cường giả đều tự nhận là nếu như bọn hắn cùng lâm dật tiến hành chiến đấu sẽ bị lâm giật thời gian cực ngắn đánh bại chém giết bản thân nhân tộc cùng ngoại tộc đại đế ở giữa vẫn có các loại tranh đấu lẫn nhau c a m thủ lúc trước lâm giật trực tiếp nhanh chóng dây lát chém hai mươi ba vị đại đế thế nhưng là không có chút nào đường tay l i ê n t ì n h h ố n g trước mắt đến xem bọn hắn không cho rằng lâm giật cùng bọn hắn gặp nhau sẽ bỏ qua bọn hắn thậm chí rất nhiều ngoại tộc các đại đế cho là nếu như lâm giật đang xuất thủ rất có thể sẽ săn giết bọn hắn đối với rất nhiều ngoại tộc các đại đế tới nói đây chính là uy hiếp được tự thân sinh mệnh trí mạng uy hiếp vì thế rất nhiều ngoại tộc đại đế hội tụ cùng một chỗ thương lượng muốn làm sao mới có thể giải quyết khốn cảnh này trải qua một phen thương thảo rất nhiều ngoại tộc đại đế thương thảo đi ra hai cái có thể thực hiện phương pháp thứ nhất chính là đều tự tìm địa phương ẩn nấp đi phương pháp này xem như bảo thủ phương pháp cực ưu tuyển chọn làm đại đế cấp bậc sinh linh chỉ cần quyết định hung hăng d ấ u kín như vậy bị người khác phát hiện sát xuất cực nhỏ l i ê n như là tù giới còn có mặt khác rất nhiều đại đế cấp bậc tồn tại bọn hắn đợi tại tủ tinh bên trên tại bọn hắn không chủ động thò đầu ra tình hồ giới không ai có thể biết nó ở nơi nào nhưng phương pháp này có một cái lớn khuyết điểm đó chính là tương lai một đoạn thời gian dài đằng đắng la t u y tiện không có khả năng xuất đầu lộ diện bởi vì chỉ cần là lộ diện liền có bị phát hiện phát giác khả năng đối với rất nhiều ngoại tộc đại đế tới nói lựa chọn riêng phần mình tiềm ẩn đứng lên tự thân liền sẽ như là không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuẩn một dạng mặc dù biết đây là bảo mệnh phương pháp thật tốt h ậ t t nhưng là vẫn có không ít ngoại tộc đại đế đối với cái này có chút không nguyện ý mà phương pháp thứ hai chính là vị kia lúc trước cùng nữ hoa cùng chúc dung giao chiến hồng thiên đại đế chô nói ra chư vị khu xương đỏ vực nội thế giới b ấ nước không gian phía sau cái kia đặc thù thế giới chúng ta có thể biết bên kia có không ít sinh linh mạnh mẽ tồn tại hiện tại chúng ta ở vào tình thế nguy hiểm không bằng chúng ta liên hợp lại tiến hành bố cục đả thông đối diện cái kia hoa nguyên n g không phải vô cùng cường tại sao vậy liền để hắn đi ứng đối đến từ thế giới vết nứt không gian đối lạ mặt linh mạnh mẽ cái này không chỉ có thể đủ để hoa nguyên n g không dành bận tâm chúng ta còn có thể để trình độ nhất định hóa giải đến từ đối diện nguy hại nhân tộc liên minh lớn bao nhiêu đế đều biết đại khái khu xương đỏ vực là tình h u ố n gì ngoại tộc đại đế bên này bọn hắn tự nhiên cũng đều có sự hiểu biết nhất định lúc trước thời điểm tại cảm giác được thế giới vết nứt không gian đối diện có rất nhiều sinh linh mạnh mẽ đằng sau đ ề u biết nếu như đối lạ mặt linh tới sẽ là một trận cấp thế giới hạo kiết h â n tộc liên minh đại đế tại bá dương đại đế dẫn đầu xuống cùng ngoại tộc liên minh làm ước định ước định song phương giảm b ấ t tranh đấu đợi đến cấp thế giới hai nạn tiến đến thời điểm cộng đồng ứ n g đối mà song phương ước định này lúc trước giao thiên tứ liên trảm số tôn ngoại tộc đại đế thời điểm liền đã bị giao động lại có lúc trước lâm giật liên trảm hai mươi ba vị ngoại tộc đại đế tình huống đằng sau ước định này càng là đã chỉ còn trên danh nghĩa ngoại tộc các đại đế cũng không tin có ước định này tại lâm giật liền sẽ vương t h a bọn hắn nhân tộc cùng ngoại tộc đã từng ước định đợi đến cấp thế giới thai nạn đến sau song phương cùng nhau tương đối đây là bởi vì bất kể nói thế nào rất nhiều tù giới đại đế đều tại trong một thế giới sống rất nhiều năm đương quản tù giới có phải hay không một cái lao tù ở bên trong chờ đợi vô số năm đằng sau đều sẽ sinh ra một loại đặc thù tình cảm như vậy cũng tốt so nói một người tại một cái rách nát trong phòng nhỏ sinh hoạt rất nhiều năm sẽ đối với tiểu phá úc sinh ra một chút tình cảm c ù loại rất nhiều người sẽ đem chính mình đã từng ra đời địa phương coi là vì mình gia viên rất nhiều giác thú cũng sẽ đem chính mình xuất sinh sinh hoạt địa phương coi là vì mình lãnh thổ tại một chỗ ở lâu đằng sau tóm lại là sẽ có một chút lòng cảm mến mặc dù từ xưa đến nay nhân tộc cùng ngoại tộc nhân thể bất lưỡng lập thường xuyên có các loại tranh đấu nhưng dù sao xem như tại cùng một thế giới sinh tồn sinh linh lúc có ngoại giới lạ lẫm sinh linh muốn xâm lấn lúc liền sẽ có một chút cùng nhau đối ngoại ý nghĩ nhưng bây giờ bởi vì lâm giật cái này siêu cấp tồn tại cường đại xuất hiện để ngoại tộc liên minh rất nhiều đại đế cho là đối với ngoại giới sinh linh xâm lấn lâm giật đối bọn hắn uy hiếp càng lớn cho tới nay tù giới bên trong rất nhiều đại đế đều là tại chỉ hoãn thế giới vết nước không gian mở rộng từ đó để cấp thế giới hai nạn buộc phát chế một chút mà bây giờ tại tự thân có sinh tử dưới tình hình bị uy hiếp hồng thiên đại đế đề nghị tiến hành bố cục chủ động trợ lực thế giới vết nước không gian đối lạ mặt linh có thể có thể tới thế giới vết nước không gian đối lạ mặt linh mạnh mẽ đi vào bên này thế giới chính là cấp thế giới hai nạn buộc phát tại hồng thiên đại đế nói xong đề nghị này sau rất nhiều ngoại tộc đại đế đều xa vào đến trong suy tư đối với tiềm ẩn đứng lên làm như thế chẳng khác gì là họa thủy đông dẫn để lâm giật vị siêu cấp cường giả này trở thành ứng đối hai nạn chủ lực nhưng bởi vì đối diện tình huống không rõ ai cũng không biết đến lúc đó sẽ như thế nào cũng không biết có thể hay không đ ư n g đối làm như vậy mang ý nghĩa đem tù giới đặt nguy hiểm cực lớn bên trong bây giờ tại trận ngoại tộc liên minh đại đế có hát uyên hồng thiên viêm h o à n g phong cánh cùng tên quyết cùng bên cũng có sáu vị đại đế bên trong cường giả trừ bọn hắn bên ngoài còn có lúc trước tham chiến bốn mươi hai vị ngoại tộc đại đế ở trong đó có chín vị là bị lâm giật trọng thương đằng sau đào tẩu có thể giữ được tính mạng bọn hắn tại một lát trầm tư sau trong đó có một vị ngoại tộc đại đ ế mở miệm nói ra chúng ta nghĩ đến lợi dụng đối diện những cái kia không biết sinh linh đến làm dịu khốn cảnh của chúng ta cái kia hoa nguyên n g hội sẽ không cũng dự liệu được điểm này hiện tại đã tại khu vực này chờ đợi chúng ta liền đợi đến chúng ta đưa đi lên cửa đ ầ u đối mặt vấn đề này rất nhiều ngoại tộc đại đế cũng đều là có chỗ cân nhắc bọn hắn đều hiểu bọn hắn có thể nghĩ tới chỗ này như vậy lâm d ậ t cùng n h â n tộc rất nhiều đại đế cũng có thể nghĩ tới chỗ này liên hiện tại mà nói nói không chừng nhân tộc đại đế cùng lâm d ậ t đã tại khu vực này tiến hành bố cục liền đợi đến chính bọn hắn đưa tới cửa điểm này không nóng này chúng ta trước tiên có thể ẩn nấp xuống tới một chút xíu tiến hành b ô cùng mặc kệ là hoa nguyên n g hay là nhân tộc các đại đế bọn hắn không có khả năng một mực p h ò n g bị nguyện ý tham dự cho ta nói một tiếng không nguyện ý tham dự vậy liền chính mình tìm một chỗ ẩn nấp đi đi phương pháp thứ nhất cùng phương pháp thứ hai cũng không xung đột mặc kệ có tham dự hay không loại phương án thứ hai rất nhiều ngoại tộc đại đế hiện tại cũng cần về nơi ở của mình bên trong chức tiềm ẩn đứng lên 48 vị ngoại tộc đại đế trừ người bị thương nặng hắc quên cùng bị lâm giật trọng thương c vị đại đế bên ngoài còn có t vị ngoại tộc đại đế lựa chọn chính mình tìm một chỗ giấu kín đứng lên không tham dự đến đằng sau trong bố cục chương 895, t u y ệ t đại số sinh linh đều là thần tộc kéo dài chương 895, t u y ệ t đại số sinh linh đều là thần tộc kéo dài lâm g i ậ t mang cho ngoại tộc rất nhiều đại đế uy hiếp quá lớn mà bọn hắn không muốn một mực như là chuột một dạng ẩn n ú c l ấ y tại hồng thiên đại đế đề nghị bên dưới rất nhiều ngoại tộc đại đế dự định tiến hành bố cục chủ động trợ lực thế giới vết đức không gian nối lạ mặt linh tới bất quá lâm g i ậ t cho rất nhiều ngoại tộc đại đế mang tới uy hiếp áp lực quá lớn cũng không phải tất cả ngoại tộc đại đế đều tham dự trong đó Khác bọn cùng vị bị lâm giật t r g t hắn ư ơ n bọn g đại đế, h liền lực. như muốn cũng xem tham tâm hưu Sau dự vào cũng hưu tâm vô lực. Sau đó bên ọ bọn n hắn cần tìm một chỗ bế quan tiềm tu đến thương mình. hắn chỗ khôi phục thương thế của tìm một tiềm tu trừ Mà bế b ngoài còn có một số ngoại tộc đại đế cũng không chuẩn bị tham gia đến tiếp sau trong bố cục bọn hắn cho là tìm một chỗ tiềm ẩn cũng không tiếp tục lộ diện mới là lựa chọn tốt nhất đối với những này không nguyện ý tham dự đại đế m ặ t k h á c ngoại tộc đại đế cũng đều không có cương cầu cái gì bọn hắn biết một khi bọn hắn bố cục thành công đến lúc đó đại khái là không cách nào một mực cất g ấ u mà sáu vị đại đế cấp bậc cường giả bên trong chứ người bị thương nặng hắc bên bên ngoài phó phương cùng tên quyết hai vị đại đế cũng không có lựa chọn tham dự vào đến tiếp sau trong bộ cục bọn hắn lúc trước thời điểm tiến hành đơn độc giao lưu bọn hắn cho là mặc dù bọn hắn lúc trước xuất thủ nhưng là là bởi vì thiếu hắc bên cùng hồng thiên nhân t ì n h mà bọn hắn mặc dù không phải nhân tộc đại đế nhưng bản thân cùng nhân tộc không có cái gì thù hận ngoại tộc đại đế liên minh chỉ là cái đại khái xưng hô phân chia tại nhân tộc liên minh nó bản thân cùng nhân tộc liên minh một dạng cũng không có cái gì tên mà n h â n tộc các đại đế sở dĩ cùng một bộ phận ngoại tộc các đại đế lẫn nhau cựu thị cũng là dính đến thật lâu trước đó thân giới sụp đổ b ỡ bụng dính đến thế gian tất cả thế giới có chút thế giới nhận ảnh hưởng lớn có thế giới nhận ảnh hưởng nhỏ chịu ảnh hưởng lớn thế giới thế giới xuất hiện cực lớn vấn đề tại chống sau một thời gian ngắn từ đó phá thành mảnh nhỏ mà tại trong thế giới như thế này sinh linh ở thế giới phá thành mảnh nhỏ trước đó nếu như không theo bên trong thoát ly khỏi đi như vậy trừ đại đế cùng một chút cường đại chuẩn đế đều muốn cho một phương thế giới c h ố n cùng mà đế tinh thế giới chính là thuộc về loại kia không chút chịu ảnh hưởng thế giới k ỳ nhân là không có nhận quá nhiều ảnh hưởng dần dần bản thân chữa trị từ đó thời gian dần qua trở thành thế gian một trong đó thế giới mỗi cái thế giới đều bởi vì thế giới khác biệt sinh ra một chút đặc biệt chủng tộc trên căn bản kỳ thật rất nhiều đều là tại thần tộc trên cơ sở chỗ biến hóa ra thần tộc cũng không đều là tồn tại cường đại cũng là có rất nhiều không có đạt vào tu hành phổ thông thần tộc những n à y phổ thông thần tộc trừ so hiện tại người bình thường sinh mệnh càng đã lâu bên ngoài cũng không có cái gì đặc biệt địa phương ở tại thần giới đả thông thế gian chư thiên vạn giới sau rất nhiều phổ thông thần tộc cùng một chút thần giới sinh linh từ từ chia tán đến thế giới khác bên trong lúc trước lâm g i ậ t nó thành lập sáng tạo ra tù giới chỉ là đem trong thần giới rất nhiều thần tộc cùng sinh linh di chuyển đến tù giới bên trong những cái kia phân tán ở thế giới khác phổ thông thần tộc ý nguyên lưu tại trong thế giới khác bởi vì thần giới sụp đổ vỡ vụn thế giới khác đều chịu ảnh hưởng các phương thế giới thiên địa quy tắc bởi vậy bị cải biến cực lớn nguyên bản có thể trường thọ phổ thông thần tộc bọn hắn đản sinh d ò n roi từ từ giảm bớt thần giới cũng tốt thần tộc cũng tốt đều là hậu nhân giao phó cho thần giới phá toái đằng sau theo thời gian di chuyển rất nhiều lúc t r ư ớ c phổ thông thần tộc đản sinh dòng dõi bọn hắn bởi vì tuổi thọ không dài dần dần đã không biết đi qua còn có thần giới tại một thời kỳ nhân tộc khái niệm này lưu truyền ra đến từ đó có cái gọi là nhân tộc nếu như ngược dòng tìm hiểu lên kỳ thật hiện tại nhân tộc chính là đã từng thần tộc vì sao hiện tại toàn bộ sinh linh tu luyện tới trình độ nhất định đều sẽ hướng phía nhân loại bộ dáng chuyển hóa là bởi vì loại hình thái này càng thêm thích hợp cảm lộ thiên địa đại đạo càng thêm thích hợp tu hành s o phương thu hận ngược dòng tìm hiểu đến rất xa xưa trước đó tại một giai đoạn nào đó nhân tộc tự nhận là, là thiên địa chủ nhân là thiên địa s ủ nhi mà những ngoại tộc kia sinh linh rất nhiều trên thân đều có một ít thích hợp nhân tộc tu hành đồ vật t ỷ như nói kỳ chân dị thạch có được ý thức sau nó bản thể chính là một loại nào đó tốt bảo vật cái này cùng hiện tại đế tinh trên thế giới n h â n tộc cùng yêu tộc tình huống không sai biệt lắm n h â n tộc trên người có yêu tộc thứ cần thiết yêu tộc trên người có nhân tộc thứ cần thiết tự nhiên mà vậy n h â n tộc cùng yêu tộc liền trở thành một cái mặt đối lập lẫn nhau ở giữa tiến hành rất nhiều chém h giết bởi vì tại rất xa xưa trước đó dân tộc cùng ngoại tộc liền lẫn nhau ở giữa t r a n giết thu hận liền giống như khắc ở huyết mạch bản năng bên trong đồ vật một dạng chỉ cần là tại đã từng lẫn nhau từng có rất nhiều chém giết chủng tộc tại song phương gặp mặt đằng sau liền sẽ sinh ra tiên tiên c ử u thị cảm giác liền như là là từ xưa đến nay chuột thấy mèo sau đều sợ hãi một dạng là từ xưa một chút xíu tích lũy trở thành một loại tiên t i ê n bản năng đồ vật liền xem như trở thành một phương đại đế sau y nguyên tồn tại mà cái này cũng chính là nhân tộc cùng rất nhiều ngoại tộc ở giữa lẫn nhau c ử u thị căn bản nguyên nhân nhưng mà nhân tộc cũng không phải cùng tất cả ngoại tộc đều như vậy đã từng chưa từng có lẫn nhau dò xét chém giết chủng tộc liền sẽ không sinh ra loại này trời sinh cựu thị phó phương cùng tên quyết hai vị đại đế chủng tộc đã từng liền cùng nhân tộc không có cái gì thù hận mà giống như là phó phương cùng tên quyết loại này tại tù giới cũng không ít đế tinh trong thế giới nhân tộc cùng yêu tộc lẫn nhau căm thủ nhưng tương tự có bộ phận yêu tộc cùng nhân tộc là đi tương đối gần đạo lý đồng đạo tù giới bên trên cũng là như thế tình huống phó phương cùng tên quyết không chỉ là thiếu hát viên cùng hồng thiên nhân tình đã từng cùng nhân tộc quan hệ cũng không coi là nhiều kém bọn hắn cho là lúc trước bọn hắn mặc dù xuất thủ nhưng là còn có giảng hòa hy vọng nhưng là nếu như cùng rất nhiều ngoại tộc đại đế đi cùng một chỗ đi phá hư khu xương đỏ vực thế giới vết nứt không gian trợ giúp đối lạ mặt linh từ đó có thể tới đó chính là triệt để cùng nhân tộc bên kia đứng tại mặt đối lập lên lâm g i ậ t cùng hoang ly ôm nhau cùng một chỗ thưởng thụ lấy đặc biệt yên tĩnh cùng bình thản tự nhiên là không biết rất nhiều ngoại tộc đại đế chuẩn bị bố cục phá hư thế giới vết nứt không gian mà liền xem như biết đối với lâm g i ậ t mà nói cũng không phải một kiện v i ệ c đại sự gì hoang ly tương đương với t ủ giới thế giới tri chủ có siêu cường thực lực lâm dật tự thân cũng là vô cùng mạnh mẽ mà thế giới kia vết nước không gian liền xem như bị phá hư biên lớn tù giới đối lạ mặt linh muốn từ đó thoát ly cũng còn rất khó vây nốt ở bọn hắn không riêng gì hàng rào thế giới còn có tù giới tự thân có đặc thù thiên địa quy tắc hạn chế chỉ cần không cách nào đem đặc thù thiên địa quy tắc hạn chế đánh b ỡ đặc thù thiên địa quy tắc hạn chế trong đó sinh linh liền không cách nào từ đó đi ra liền xem như có một ngày đối lạ mặt linh có thể từ đó đi ra cũng sẽ là rất lâu sau đó mà lâm giật cho là thật đến ngày đó hắn tự thân đã sớm so hiện tại càng thêm cường đại lâm giật tại cùng hoang ly vớt vẽ an ủi một lúc lâu sau hai người lần nữa đi vào thần nguyên phong cấm lâm giật mẫu thân phùng nguyện nghi vị trí tuy nói từ nhỏ lâm giật liền không có từng chiếm được bất kỳ tình thương của mẹ cũng không có gặp qua mẹ của mình nhưng lâm giật dù sao cũng là hoang ly lợi dụng phùng nguyện nghi làm v ậ t trung gian giành lấy cuộc sống mới là lâm giật sinh lý mẫu thân chỉ cần còn có có thể làm cho nó khôi phục như c ũ khả năng lâm giật tự nhiên là không tiếp dư lực chương tám trăm chín mươi sáu thần ẩn có tiếp tục đột phá cảm lộ chương tám trăm chín mươi sáu thần ẩn có tiếp tục đột phá cảm lộ nhìn qua bị phong cấm tại thần nguyên bên trong p ù n g nguyện nghi lâm giật cảm khái vô hạn một hai t ử của người khác đều có phụ mẫu làm bạn mà chính mình không có cha mẹ chuyện này đối với lâm giật mà nói là khi còn nhỏ đợi một cái khúc mắt đã từng hắn có đôi khi nằm mơ cũng còn sẽ mộng thấy cha mẹ mình ở bên cạnh hắn bội tiếp hắn vui cười chơi đùa c h ẳ n g cảnh hắn nghĩ mãi mà không do cũng không thể hiểu thành gì cha mẹ mình sẽ ở hắn lúc còn rất nhỏ liền b ứ c bỏ hắn rốt cuộc không thấy tung tích tại vừa rồi vừa nhìn thấy phùng nguyện nghi thời điểm lâm giật tâm tình là không gì sánh được phức tạp hiện tại biết trong đó nội tình đằng sau lâm g ậ t khi còn nhỏ đợi một cái khúc mắt xem như triệt để giải khai thân nguyên chung a n h còn có đông đảo hoang ly bố trí lại tới đằng sau hoang ly đối với lâm giật nói ra ca ca nàng làm bởi vì ngươi tân sinh mà dẫn đến tự thân tinh thần ý thức vỡ tan trở thành vô số phiến ta bảo vệ chỉ là thân thể nàng cơ năng nhưng ý thức nó đã là hỗn độn một mảnh nó hiện tại trạng thái tương đương với một cái người chết s ố n g lại ta mở ra chung quanh trận pháp ngươi xem xét một chút tình huống đi hoang ly sau khi nói xong đem chung quanh đông đảo trận pháp mở ra để lâm giật có thể lại càng dễ quan sát cảm giác phùng u y ệ n nghi tình huống lâm giật tại xuyên thấu qua thần nguyên tiến hành cảm giác đằng sau lâu mày một chút xịu chặt một cái sinh linh trọng yếu nhất chính là bản thể cùng tinh thần ý thức tinh thần ý thức chính là thường nhân trong miệng linh hồn nếu như thân thể xảy ra vấn đề tinh thần ý thức chưa từng xuất hiện vấn đề như vậy còn có thể cho nó tìm một cái vận dẫn để nó giành lấy cuộc sống mới nhưng nếu như là tinh thần ý thức xảy ra vấn đề vậy liền rất khó tiến hành xử lý liền giống với nói lúc trước lâm giận bà ngoại nàng cũng là bởi vì trung niên mất con tinh thần xuất hiện một vài vấn đề l a m tinh trên thế giới bệnh tâm thần cũng đều là tinh thần ý thức xảy ra vấn đề dẫn đến có chút là trời sinh có chút là hậu thiên sinh ra lâm giật bà ngoại tinh thần xuất hiện một vài vấn đề chỉ có thể coi là rất nhỏ bệnh tâm thần thông qua hậu kỳ một chút dẫn đạo cùng đ ạ p vào tu hành đằng sau bản thân khôi phục lâm giật bà ngoại bệnh tâm thần trên cơ bản liền đã tốt mà giống như là không chết thần hoàng không chết thiên tôn còn có hiện tại đoàn đ ứ c chân nhân còn có đốt tiểu thiên bọn hắn kỳ thật đều là tinh thần ý thức xuất hiện vấn đề có chút ma tu nhập ma kỳ thật cũng là tinh thần ý thức của mình ngăn cản không nổi tâm tình tiêu cực từ đó làm cho tinh thần ý thức phương diện xảy ra vấn đề vì sao xương đỏ năng lượng bị dị sẽ dẫn đến sinh linh toàn thân xuất hiện lông đỏ sau đó biến thành không có ý thức quái vật lông đỏ kỳ thật trên căn bản chính là năng lượng kỳ dị bên trong mang theo phức tạp tâm tình tiêu cực từ đó dẫn động tự thân tâm tình tiêu cực trùng kích sinh linh tinh thần ý chí dẫn đến tại tinh thần ý thức không có bị triệt để phá hủy trước đó còn có thể hóa giải ngăn cản chỉ khi nào bị triệt để phá hủy chính là không thể n ị n h lúc trước thanh khâu m ạ n cùng thanh khâu t i ê n tân bọn hắn chính là lâm giật kịp thời trợ giúp cho nên không có bị năng lượng kỳ dị phá hủy tinh thần ý thức nếu như nói bình thường tinh thần ý thức là một cái chỉnh thể lời nói như vậy hiện tại phủ nguyện nghi tình huống chính là tinh thần ý thức vỡ thành vô số phiến trở thành một mảnh hỗ nộn trạch thái nếu không phải hoang ly tiến hành các loại bố trí đem nó phong tỏa tại phùng nguyện nghi thể nội nó tinh thần ý thức đã sớm tại vỡ vụn thời khắc tỏ khắc lúc trước không chết thần hoàng nó hóa thân thành chín tự thân tinh thần ý chí liền xuất hiện vấn đề trọng đại không chết thiên tôn chín hóa đằng sau là chủ thân đoàn đức chân nhân ngay cả tự thân quá lâu ký ức đều sẽ lăng quên phùng nguyện nghi là một cái người bình thường vấn đề thế nhưng là so với bọn hắn nghiêm trọng nhiều nếu như hoang ly có năng lực để phùng u y ệ n nghi khôi phục như cụ nói nàng đã sớm đi giúp nó khôi phục ngay cả bày ra bố cục vô số năm để lâm d i ậ t dựa vào một tia thần thức giành lấy cuộc sống mới hoang ly đều không có biện pháp giải quyết chớ nói chi là lâm d i ậ t lâm d i ậ t đang tra i nhìn một phen sau đồng dạng là cảm giác thúc thủ vô sách không có biện pháp nào tại lâm d i ậ t xem xét đằng sau hoang ly lại lần nữa mở ra chung quanh đông đảo trận pháp hiện tại phù nguyện nghi chính là dựa vào thần nguyên phong cấm cùng hoang ly bố trí rất nhiều trận pháp mới gần hơn giống như ở vào thời gian đ ỉ n h trệ trạng thái k a k a ta đã từng tưởng tượng qua không ít phương pháp nhưng là suy tính sau tỷ lệ cũng không lớn nàng đã từng là ngươi vật dẫn ngươi cùng nàng có huyết mạch liên hệ chúng ta có thể thử một lần dùng tinh huyết của ngươi là chủ đạo để dẫn dắt nó vỡ vụn trở thành vô số phiến tinh thần ý thức xây dựng bất quá đây chỉ là ta một cái tưởng tượng suy tính cho là cái tỷ lệ này tương đối lớn cụ thể như thế nào áp dụng còn cần tiến hành kỹ lưỡng hơn n mưu đồ thì như nói dùng thích hợp bất tử thần dược bảo vệ trở chút đối với phù nguyện nghi tình huống hoang ly sớm đã có lấy rất nhiều ý nghĩ nàng cho lâm giật nói một chút nàng suy nghĩ phương án bất quá chuyện này cũng không phải nhất thời một lát liền có thể xử lý trong đó còn có có nhiều vấn đề cần trước tiến hành sâu một bước nghiên cứu tôi diễn thông qua hoang ly lâm g ậ t trên cơ bản giải khai chính mình tất cả nghi vấn đối với qua lại hết thảy đều có một cái toàn diện đại khái giải đối với lâm giật mà nói bây giờ chờ chờ lấy hắn xử lý sự tình một thì là phùng n g u y ễ n nghi thứ hai là tù giới đối diện trừ cái đó ra bởi vì giải khai rất nhiều tự thân nghi vấn giải khai một chút khúc mắc lâm giật hiện tại trong lòng sinh ra không ít cảm mộ lâm giật đã nhiều năm không có cái gì tiến triển tu vi có một chút v u ơ n g lòng trên thân khí tức bởi vậy có chỗ ba động tiêu tán tại lâm giật bên cạnh hoang ly tự nhiên là trước tiên cảm thụ đi ra lâm giật tình huống kka ngươi là chạm tới một bước kia sao lúc trước lâm giật mặc dù đại triển thần uy hoang ly cảm ứng được lâm giật không gì sánh được cường đại thế nhưng là hoang ly biết lâm giật chứng đạo thời gian còn thiếu không có hướng phía lâm giật tới gần cảnh giới kia nghĩ tới chính nàng năm đó phụ trợ lâm giật từ cảnh giới kia bên trên rất xuống vô số năm trôi qua nàng vẫn luôn không có khôi phục không có trở lại lúc trước đ ỉ n h p h o n g nàng biết do muốn đạp vào cảnh giới kia là cơ nào gian nan bởi vậy khi cảm nhận được lâm giật trên thân khí tức ba đậu lúc trong nội tâm nàng c h ấ n kinh cũng chản đầy chờ mong ẩn ẩn có một loại cảm giác cảm giác hẳn là nhanh lúc này lâm g ậ t trong mắt lóe ra dị dạng hà quang hắn cảm giác chính mình tựa như là chỉ kém lâm môn một ước chỉ cần có thể bước ra hắn có thể quanh thân đại viên mãn lâm giật rất sớm trước đó vẫn không có cái gì tiến triển đã tại trước mắt cảnh giới rất nhiều năm hiện tại tu vi có chỗ vung l ỏ n g có hy vọng phá vỡ cái nào đó gông cùng xiềng xích tiến thêm một b ước lâm giật chính mình cũng tương đối kích động nghe nói lâm giật nói như vậy hoang ly hít một hơi trên mặt lộ già vô tận vui mừng kk a a đi tu luyện của ta địa phương hoang ly sau khi nói xong đ u n g tay lên trận pháp xuất hiện một đầu thông đạo đặt chân đi lên lâm g ậ t khẩn cùng phía sau đi tới hoang ly tu luyện chỗ ở bên trong hoang ly tu luyện chỗ ở là độc lập tù giới bên ngoài một nơi trong đó tràn đầy phong cách cổ xưa cùng khí tức thần bí tại ở trong đó lâm dật có thể cảm giác rõ rệt đi ra nơi này tiên h địa quy tắc càng thêm rõ ràng có đông đảo chỗ huyền diệu phi thường thích hợp cảm mộ thiên địa tu hành Trưng cùng 897, chỉ kém cuối kém một đối ư như Trưng ờ n nên nào g thế phá? chỉ đột 897, c kém u cùng đường nên như nào một đột thế Đối phá? với lâm dật mà nói nơi tu luyện t r à n g như thế nào đã sự giúp đỡ dành cho hắn không lớn sớm tại thật lâu trước đó lâm giật ở trong nhà tiến hành rất nhiều bổ trí bao quát thần n g u y ê n tiêu tán năng lượng chờ chút đã đối với lâm giật có cũng được mà không có cũng không sao mà đi tới hoang ly tu luyện chỗ ở bên trong lâm giật cảm giác mình thụ cảnh vật chung quanh ảnh hưởng tự thân trở nên càng thêm thanh minh lúc trước vì biết rất nhiều sự tình mà dâng lên rất nhiều c ả n g lộ lúc này càng là không ngừng mà hướng ra ngoài bước lên hoang ly chỗ ở chỉnh thể mười phần giản lược nhưng lại không mất lịch sự tao nhã trong phòng trưng bày mấy món phong cách cổ xưa đổ dùng trong nhà treo trên tường mấy tấm tranh sân thủy khiến cho toàn bộ không gian tràn đầy n g n rượu tại đến sau này hoang ly để lâm giật tại trên giường của nàng toa h ạ đối với lâm giật nói ra ca ca ngươi không có đặt chân qua cảnh giới kia ta nói với ngươi một chút đó là một loại trạng thái gì hoang ly mặc dù không có khôi phục đã từng đình p h o n g nhưng nó đã từng ở vào cảnh giới kia bên trong đối với cảnh giới kia hết sức rõ ràng theo hoang ly không ngừng đối với lâm giật tiến hành giải thích lâm giật đối với rất lo xa bên trong dâng lên cảm n ộ bừng tỉnh đại n ộ tại vô số đặc thù cảm n ộ bước lên bên dưới lâm giật cảnh giới không ngừng mà hướng phía cảnh giới kia rào bước tiến lên lâm g ậ t nghe hoang ly giàn thuật phản phất thấy được vô biên mỹ lệ cảnh tượng cảm nhận được vô tận minh mông cùng tâm th theo thời gian trôi qua lâm giật thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa vi d i ệ u khí thức của hắn trở nên càng ngày càng nặng tịch t r u n g quanh thân thể không gian phản phất đều bởi vì hắn tồn tại mà sinh ra song chấn động bé nhỏ hắn cảm giác đến chính mình phản phất cùng thế gian hết thể đều thành lập một loại liên hệ kỳ d i ệ u tại cái nào đó lơ đãng trong nháy mắt lâm giật cảm giác được chính mình phản phất xuyên qua thời không bình chướng tiến nhập một cái thế giới hoàn toàn mới hắn rõ ràng cảm nhận được càng rộng lớn hơn t i ê n đ ị a cảm nhận được càng thâm phí hơn lực lượng miền r u tu sĩ đối với tiên đài cảnh phân chia phân làm mười cái bậu thứ mười bậc thang đến cùng có tồn tại hay không vô số sinh linh đều không rõ ràng tất cả tu sĩ trên cơ bản đều cho rằng là thiên địa cực kỳ số đại đế cảnh giới đã là người tu luyện đỉnh phong chỗ mà trong truyền thuyết bậc thang thứ mười có lẽ chỉ là một cái xa không thể chạm truyền thuyết là không tồn tại mà bây giờ lâm giật sắp bước vào chính là cái này chứ lâm giật cùng hoang ly từ xưa đến nay chưa bao giờ có những sinh linh khác đạt tới qua thứ mười bậc thang hoang ly tại cho lâm giật giảng giải rất nhiều liên quan tới thứ mười nấc thang rất nhiều tin tức đằng sau liên lẳng lặng đợi tại lâm giật bên cạnh trông coi lâm giật tại hoang ly nhìn soi mói lâm giật tâm linh đắm chìm tại cái kia không biết thứ mười n ớ p thang huyền bí bên trong hắn phảng phất đưa thân vào một mảnh vô biên vô tận trong tinh h ả i mỗi một viên tinh thần đều đại biểu cho một cái tâm thúy chân lý chờ đợi hắn đi thăm dò cùng lĩnh lộ thời gian phảng phất tại trong vùng tinh h ả i này đã mất đi ý nghĩa lâm giật mỗi một cái hô hấp đều nương theo lấy tinh h ả i chập trùng cùng lưu truyền hắn cảm g i á c đến linh hồn của mình đang không ngừng thăng hoa cùng mảnh tinh hải này hòa làm một thể ở trong quá trình này lâm g ậ t thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất da thịt của hắn trở nên càng thêm ó n g ánh sáng long lanh phản p h ấ t có thể tản mát ra quang mang n h ạ t nhạt khí tức của hắn trở nên càng thâm t h ú y hơn phản p h ấ t có thể ảnh hưởng hết thệ t r u n g quanh đột nhiên lâm giật thân thể chấn động mạnh một cái phản p h ấ t có một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra hoang ly toàn bộ chỗ ở đều bởi vì nguồn lực lượng này mà run nhẹ nhẹ lại qua thật lâu lâm giật chậm rãi mở to mắt có chút hít một hơi mở miệng nói ra hay là kém cuối cùng một tia bình chướng không cách nào phá mở lúc trước thời điểm lâm g ậ t nhiều năm tu vi không có tiến triển tự nhận là đã là đứng tại đại đế cảnh giới đình phong nhưng này chỉ là lâm giật bản thân đ o ă n t r ư ở n g đối với lúc trước thời khắc này lâm giật xem như triệt để đi tới t i ê n đài cảnh thứ chín nấc thang đ ỉ n h phong hắn có thể cảm thụ đi ra tự thân tất cả mọi thứ ngàn vạn viên mãn chỉ kém cuối cùng một đường nhưng chính là một đường này phản phất một đạo không thể phá vỡ hàng rào vắt ngang tại lâm giật trên con đường tu luyện nghe nói lâm giật nói như vậy hoang ly nhìn c h ẳ m c h ẳ m lâm giật đối với lâm giật nói ra ca ca năm đó chúng ta là cùng nhau phá vỡ gông cùng xiềng xích siêu thoát đi ra lúc trước ta không nghĩ tới ca ca ngươi sẽ tiến bộ như vậy thần tốc nếu ca ca ngươi đã đến một b ư ớ c này chúng ta có thể bắt chước đã từng tiến hành b ộ t phá đối mặt hoang ly nói tới lâm giật mở miệng hỏi đã từng chúng ta là làm sao phá vỡ cuối cùng gông cùng xiềng xích đối với lâm giật mà nói hiện tại cảm giác mình chỉ kém cuối cùng cực kỳ b ẽ nhỏ một đường tự nhiên là không gì sánh được cấp thiết muốn muốn vật tới lâm giật yêu cầu để hoang ly sắc mặt hơi đỏ lên nàng có chút hít vào một hơi sau đối với lâm giật nói ra đã từng bọn hắn là như thế nào đột phá nghe nói hoang ly nói tới đằng sau lâm giật trên khuôn mặt lộ ra một chút phức tạp thần sắc cổ quái lúc trước thời điểm lâm giật nhìn qua đã từng chính mình lưu lại rất nhiều hình ảnh những hình ảnh kêu bên trong trên cơ bản đều là lâm giật cùng hoang ly đã từng sinh hoạt một chút mỹ hảo hình ảnh tồn tại tuy nói trong đó không có cái gì hạn chế cấp nội dung nhưng lâm giật thông qua rất nhiều hình ảnh có thể nhìn ra hắn cùng hoang ly có thể không chỉ là ca ca mội mội đơn giản như vậy trong đó có chút ấm áp mỹ hảo thời khắc thân mật hình ảnh tuyệt đối là linh hồn bạn lữ mới có thể vô ý thức làm ra lâm giật không có đã từng ký ức hoang ly nhưng không có mất trí nhớ qua nàng đối với đã từng cùng lâm g ậ t tiến hành qua vô số lần sự tỉnh có thể nói là ký ức phi thường khắc sâu chỉ bất quá bởi vì h o à n g ly biết lâm giật không có đã từng ký ức h o à n g ly bản thân là muốn cùng lâm giật từ từ tiếp xúc lẫn nhau ở giữa có cái quá trình tiến lên t u ầ n tự từ đó dung nhập vào lâm giật trong sinh hoạt nhưng bây giờ kế hoạch không đổi kịp biến hóa nhanh nàng cũng không nghĩ tới lâm giật hội như vậy thần tốc chạm tới cuối cùng một đường liền lâm giật trạng thái hiện tại bởi vì vừa mới cảm n ộ tăng lên là một cái tốt nhất đột phá tầm gông cùng xiếng xích kia thời cơ nàng đối với lâm giật ngược lại là không có bất kỳ cái gì chống lại tâm lý bởi vì chuyện giống vậy đã từng phát sinh qua vô số lần nhiều khi có một số việc đều là chớp mắt l ạ qua đối với hiện tại lâm giật mà nói nếu như không rèn sắc khi còn nóng nghĩ như vậy muốn đang đợi một cái tương tự cơ hội không biết ngày tháng năm nào chương 898, song song đạp vào cảnh giới chi cao chương 898, song song đạp vào cảnh giới chi cao hoang ly mặc dù biết lâm giật không có đã từng ký ức là giành lấy cuộc sống mới nhưng là hiện tại ngắn ngủi ở chung hoang ly có thể cảm thụ đi ra lâm giật chứ không có đã từng ký ức bên ngoài các phương diện hay là đã từng người kia nàng một mực tận lực không đi bởi vì chính mình mà ảnh hưởng đến lâm giật nó chính là vì lâm giật sẽ không bởi vì nàng mà biến hóa nhưng tương tự hoang ly cũng biết đối với hiện tại lâm giật tới nói nàng cùng lâm giật vừa gặp mặt không lâu còn tính là một người xa lạ mà liên điểm ấy mà nói đương kim trên đời cũng liền lâm giật một người có thể làm cho hoang ly như vậy s á c thực cũng là như thế lâm giật mặc dù cảm thụ hoang ly là trong sinh mệnh mình không gì sánh được người trọng yếu nhưng là dù sao tiếp xúc thời gian còn thiếu hoang ly vông ra tâm linh của mình đem tự thân rất nhiều kinh nghiệm tu luyện chia sẻ cho lâm giật mà lâm giật đồng dạng vông ra tâm linh của mình đem chính mình tu hành đông đạo cảm nộ cùng hoang ly tiến hành chia sẻ tại lẫn nhau chia sẻ tu luyện cảm n g ộ phía dưới lâm giật cùng hoang ly thần linh giao cảm trên thân đều hiện ra đến một cỗ khí tức không tên cỗ khí tức này giống như thiên địa sơ khai lúc ban sơ bản nguyên chi khí đã cổ láo vừa t h ầ n bí tràn ngập tại hai người trong không gian t r u n g quanh theo tâm linh của bọn hắn giao hòa cỗ khí tức này trở nên càng lúc càng nồng n ặ n g phảng phất tạo thành một cái đặc biệt lĩnh vực đem hai người bao khỏa trong đó tại trong lĩnh vực này thời gian phảng phất trở nên trầm t r ạ n lâm giật cùng hoang ly có thể cảm nhận được rõ ràng lẫn nhau nhịp tim t i ế t ấ u cảm nhận được đối phương mỗi một lần hô hấp biến hóa rất nhỏ ý thức của b cộng đồng thăm dò tu luyện vô tận huyền bí khi hai người từ loại này kỳ diệu trong trạng thái tu luyện khi tỉnh lại hoang ly cùng lâm giật nhìn nhau cười một tiếng tại nhìn nhau cười một tiếng đằng sau hoang ly nhìn xem lâm giật trong mắt lóe ra không gì sánh được hạnh phúc hoang mang vô số năm qua hoang ly một mực hướng về phía một mục tiêu mà không ngừng cố gắng hôm nay hết thể rốt cuộc viên mãn nàng ngượng nhờ lâm giật đã từng tất cả thương thế khôi phục toàn diện khôi phục tự thân đạt tới đã từng trạng thái đ ỉ n h phòng q u a n thân đại viên mãn mà lâm giật cũng là như thế lúc trước tất cả gông c ù n xiến xích tất cả chỉ kém một chút đồ vật hiện tại nước chạy thành sông toàn bộ viên mãn đã từng bọn hắn chính là lợi dụng loại phương pháp này đột phá gông cùng xiềng xích từ đó đạp vào tiên đại cảnh thứ mười bậc thang hiện tại bọn hắn đồng dạng dùng một loại này phương pháp lại lần nữa song song bước vào đến đã từng cảnh giới kia thời khắc này lâm giật cùng hoang ly ở cảnh giới này bọn hắn như là đủ đụng chạm đến tiên địa mạch đ ộ n g có thể rõ ràng cảm nhận được giữa vũ trụ vô tận năng lượng lưu động toàn bộ vũ trụ tại trước mặt bọn hắn liền tựa như không có bất kỳ cái gì bí mật m ộ dạng đã từng hoang ly vì sao tại tự thân bị trọng thương từ tiên đài cảnh thứ mười trên bậc thang ngã xuống sau y nguyên vô cùng cường đại còn có thể lợi dụng từng phương thế giới tiến hành bố cục để lâm g i ậ t tân sinh cũng là bởi vì nó đã từng ở vào trí cao vị trí bên trên nếu như nói lúc trước thời điểm tụ giới đối diện hay là một cái vấn đề lớn như vậy đối với hiện tại hoang ly cùng lâm g i ậ t mà nói tụ giới đối diện căn bản không đủ gây sợ từ ban sơ đến bây giờ gần một trăm năm cho đến hôm nay lâm g i ậ t có thể nói là triệt để không người có thể địch ca ca nếu như đang phát sinh cùng loại thần giới hạo kiếp sự tỉnh chúng ta cũng đừng có còn có được hay không lúc trước lâm giật cùng hoang ly nếu như đối với thần giới đưa tới hạo tiết bỏ mặc bọn hắn là hoàn toàn có thể siêu thoát ở bên ngoài không bị ảnh hưởng thậm chí có thể nói dù là toàn bộ vũ trụ sụp đổ cũng sẽ không ý hiếp được bọn hắn hiện tại hai người lại lần nữa đạt tới lúc trước cảnh giới hoang ly ôn lu nói mặc dù không biết đã từng chính mình là nghĩ thế nào nhưng liền hiện tại mà nói nếu thật là phát sinh tình huống tương tự nếu như sẽ có tự thân vẫn là p h o n g hiểm hắn tuyệt đối sẽ không còn nhiều tại hoang ly nói xong lâm giật khẽ gật đầu tại hoang ly trên trán hôn lấy một chút s a đối với hoang ly nói ra t u t ta đáp ứng ngươi ly mà. chúng ta đi trước tìm ta sư phụ bọn hắn sau đó chúng ta về đế tinh thế giới lâm giật bọn hắn đi vào tù giới lúc trước cùng giao cảnh sơn bọn hắn tiến hành rất nhiều giao lưu thời gian trôi qua mấy canh giờ đằng sau giao vân nhi cùng giao thiên tứ giao chiến đi tìm bá dương đại đế tiến hành giao lưu lại là mấy canh giờ tại đoàn đức chân nhân chứng đạo thành đế lâm giật cùng hoang ly rời đi thời khắc lâm giật bọn hắn tại tù giới đã chờ đợi gần một ngày mà lâm giật đi theo hoang ly đột phá lại là đi qua tiếp cận ba ngày nói cách khác lâm g ậ t bọn hắn từ đến tù giới đến bây giờ tổng cộng là nhanh bốn ngày gần bốn ngày thời gần n ngày lâm giật không riêng gì toàn diện hiểu rõ nghi ngờ của mình tu vi còn phải lấy đột phá đạt đến cảnh giới chi cao đối với lâm giật mà nói lần này đến tù giới tất cả mục đích đã viên mãn đạt thành mà tù giới một ngày tương đương với đế tinh thế giới một năm bốn ngày chính là bốn năm b ố n đang dự định đi dò xét một chút tù giới khu xương đỏ bực lâm giật bởi vì từ hoang ly nơi này biết tình m u ố n thật cũng không muốn đi dò xét hiện tại lâm giật liền muốn mau chóng về trước đế tinh thế giới một chuyến lâm giật tiến vào tù giới trước đó liền suy tính mình có thể từ tù giới rời đi mới tiến vào tù giới khi đó hắn cho chúng nữ nói qua h á n chuyến này có thể sẽ thật lâu nhưng là sẽ không vượt qua mười năm nhưng lúc trước lâm giật không nghĩ tới tù giới cùng đế tinh thế giới thời gian tỷ lệ sẽ như thế đối với lâm giật mà nói mới bất quá là quá khứ gần bốn ngày còn không thế nào tưởng niệm trong nhà chúng nữ nhưng lâm giật biết đế tinh trong thế giới chúng nữ gần bốn năm không thấy hắn khẳng định sẽ rất muốn hắn ban sơ tại biết tù giới tình huống biết tù giới cùng đế tinh thế giới thời gian trôi qua trình độ đằng sau lâm giật chính là định tìm bá dương đại đế tìm hiểu một chút liên quan tới không chết thiên tôn sự tình sau liên bắt đầu nghĩ biện pháp tìm rời đi tù giới phương pháp hiện tại không cần khó khăn như vậy không nói hoang ly liền biết làm sao rời đi tủ giới nắm giữ lấy rời đi tủ giới thông đạo l i ê n lâm giật mình bây giờ cũng có thể trực tiếp đả thông một cái tủ giới đi hướng tủ giới thông đạo đối với lâm giật nói tới hoang ly tự nhiên là không có ý kiến gì hai người cùng nhau đi phùng nguyện nghi chỗ khu vực lại lần nữa cha xét một phen hiểu thêm một bậc phùng nguyện nghi tình hôm sau tiện tay nắm tay cùng nhau rời đi hoang ly chỗ ở chương 899, n h ị ca hiện tại chúng ta có thể tranh tài một trận chương 899, nhị ca hiện tại chúng ta có thể tranh tài một trận đoàn đức chân nhân bọn hắn cùng bá dương đại đế cùng một vị khắc nhân tộc đại đế bên trong cường giả còn có c h ú t dung nữ hoa phục hy tiến hành rất nhiều sau khi trao đổi có lưu đưa tin phương thức sau liền riêng phần mình cách ra rời đi bởi vì lâm giật một mực chưa về đoàn đức chân nhân cùng giao vân nhi liền cùng giao cảnh sơn bọn người cùng nhau rời đi đi vào giao cảnh sơn bọn hắn chỗ ở chờ đợi lâm giật giao thiên tứ bọn người cũng là bởi vì có một ít muốn hỏi thăm lâm giật sự t ì n h cho nên cũng đều một mực không hề rời đi đồng dạng c h ờ lâm giật trở về về phần bá dương đại đế cùng một vị khắc nhân tộc đại đế bên trong cường giả còn có chúc dung nữ hoa phục hy bọn hắn. bọn hắn đều rất biết điều biết nếu như lúc trước thời điểm lâm giật không phải là muốn tránh đi lời của bọn hắn không sẽ cùng hoang ly đơn độc rời đi mặc dù bọn hắn cũng không ít muốn hỏi thăm lâm giật sự t ì n h nhưng đều biết bọn hắn cùng lâm giật quan hệ không phải rất quen cho là liền xem như hỏi thăm lâm giật lâm giật đại khái cũng sẽ không nói cho bọn hắn lâm giật cùng hoang ly đi vào giao cảnh sơn bọn hắn chỗ ở sau hơi chuyển động ý nghĩ một chút xúc động trận pháp trận pháp bị giao vân nhi từ đó mở ra giao vân nhi khi nhìn đến cùng lâm giật dắt tay cùng nhau tới hoang ly ánh mắt vẫn khoa chặt tại hoang ly trên thân mà hoang ly khi nhìn đến giao vân nhi sau, hướng phía giao vân nhi khẽ gật đầu hoang ly lúc trước đoàn đức chân nhân sau khi độ kiếp nhìn thấy giao vân nhi thời điểm liền nhìn ra giao vân nhi cùng lâm d ậ t có quan hệ sâu đạm nàng bởi vậy đối với lâm d ậ t tiến hành hỏi thăm lâm d ậ t cũng đại khái cáo chi hoang ly một chút tình huống đối với hoang ly mà nói mặc dù đã từng lâm d ậ t chỉ có một mình nàng nhưng đối với lâm d ậ t có thể sẽ có đạo lữ việc này cũng không cảm giác có cái gì ngoài ý mến dù sao lâm d ậ t tân sinh q u ê n đã từng hết thảy bằng vào lâm d ậ t ưu tú bên người nếu là không có vòng mập biến gậy nữ tử vỡn quay ngược lại làm cho người cảm thấy kỳ quái đã từng nàng cùng lâm giật cùng nhau sinh hoạt vô số năm thế nhưng là biết rõ lâm giật phương diện nào đó năng lực đến cỡ nào mạnh nhu cầu đến cỡ nào cao chẳng qua là ban đầu lâm giật phương diện này rất thuật túy hai người bọn họ trải qua không thế nào cùng ngoại giới tiếp xúc thần tiên quyến lữ thời gian lâm giật vô số năm qua trong lòng chỉ có nàng một cái mà nàng bởi vì là cùng lâm giật cùng nhau trưởng thành ở phương diện này cũng có thể hoàn toàn dung nạp lâm giật hoang ly biết dựa theo lâm giật tân sinh sau kinh lịch tới nói nàng mới là kẻ đến sau cùng giao vân nhi vừa mới gặp mặt hoang ly liền đối với giao vân nhi thả ra thiện ý mà giao vân nhi lúc trước cùng hoang ly ngắn ngủi tiếp xúc liền phát giác hoang ly thực lực phi thường cường đại mà bây giờ giao vân nhi tại hoang ly trên thân cảm nhận được một c ố lúc trước không có không h i ể u cảm giác c á c bách kỳ thật đối với giao vân nhi mà nói nàng đều cùng trong nhà chúng nữ tiến hành qua rất nhiều phối hợp đối với lâm giật phải t r ă n g gia tăng một vị đạo lựa việc này giao vân nhi là không thế nào quan tâm thế nhưng là cùng trong nhà chúng nữ so ra hoang ly cái này lúc trước chưa bao giờ tiếp xúc qua nữ tử tuyệt sắc lại rất là khác biệt lúc này giao vân nhi nhìn thấy lâm giật cùng hoang ly đằng sau trong lòng đã minh mạnh hoang ly đại khái chính là rất nhiều chuyện phía sau màn bố của người lâm giật cùng hoang ly cùng nhau đến giao cảnh sơn mấy người cũng đều là trước tiên tới trừ đoàn đức chân nhân bên ngoài giao cảnh sơn bọn hắn khi nhìn đến cùng lâm giật một mực nắm tay hoang ly sau tất cả đều là những mày lúc trước thời điểm bọn hắn vừa biết lâm giật cùng giao vân nhi là đạo lữ quan hệ hiện tại lâm giật nắm lúc trước nữ tử thần bí cùng nhau tới không e l ẻ cái gì bọn hắn làm giao vân nhi ra thuộc hay là cảm giác có một ít khó chịu tại mọi người tề tụ đằng sau lâm giật mở miệng nói với mọi người đạo cho mọi người giới thiệu một chút vị này là hoang ly ta đã từng cùng hiện tại đạo lữ đối với lâm g ậ t mà nói hắn cùng hoang ly quan hệ trong đó không có cái gì che lấp cần thiết d i ấ u dếm nghe nói lâm giật nói như vậy giao cảnh sơn cùng giao thiên tứ chân mày như càng thêm lợi hại giao cảnh sơn cả đời chỉ có giao vân nhi mẫu thân giao chỉ đại đế một vị đạo lữ vô cùng một lòng mà giao thiên tứ thứ nhất là cảm giác vì chính mình tiểu bội có chút bất bình thứ hai chính là hắn một mực đối với hoang ly có đặc thù cảm giác nghe nói hoang ly là lâm giật đạo lữ không khỏi cảm giác có chút không tốt tiếp nhận về phần hạ vô song làm đã từng đế tinh trong thế giới châu đại hạ hoàng triều tây hoàng đại đế thứ nhất sinh đạo lữ nhiều không kể xiết hắn đối với lâm giật mang về một vị đạo lữ việc này tiếp nhận trình độ cực cao về phần giao trì đại đế nó làm nữ tính sáng lập lấy nữ tu làm chủ giao trì thánh địa nàng rất có thể minh bạch giống như là lâm giật loại này không gì sánh được nam nhân ưu tu không có khả năng ánh sáng giao vân nhi một vị đạo lữ cho nên nàng tại một lát khó chịu đằng sau cũng là rất nhanh tiếp nhận xuống về phần giao vân nhi nàng tại lâm giật sau khi nói xong ngược lại là cảm giác thở dài một hơi bất kể như thế nào hoang ly dù sao cũng là một vị cường giả tại lâm giật giới thiệu đằng sau bọn hắn ngắn ngủi dừng lại sau tất cả đều cùng hoang ly tự giới thiệu chào hỏi mà hoang ly cũng là đối bọn hắn từng cái tiến hành đáp lại mọi người tại chỗ dù sao đều là cùng lâm giật có quan hệ cực lớn người hoang ly xem ở lâm giật phân thượng cũng là muốn cùng bọn hắn giữ gìn cái đại khái quan hệ cái này nếu là không có lâm giật lời nói đối với giao thiên tứ bọn hắn hoang ly đại khái là ô m không nhìn trạng thái tại lẫn nhau ở giữa giới thiệu nhận biết chào hỏi đằng sau đám người tiến vào chỗ ở trong phòng lâm giật đang dưới trướng đằng sau trước tiên mở miệng nói ra ta biết mọi người đối với ly nhi rất ngạc nhiên ta cho mọi người nói một chút một chút tình h u ố n cụ thể khi lâm g ậ t nói như thế đằng sau mọi người tại chỗ tất cả đều nhìn về phía lâm giật bọn hắn biết hoang ly không đơn giản là cái cường giả bí ẩn lúc trước ngay cả hoang ly tục danh không biết bọn hắn đối với hoang ly thân phận thế nhưng là cảm thấy hứng thú vô cùng giao thiên tứ bọn hắn một mực đợi ở chỗ này chờ lâm giật trở về chính là vì biết được một chút liên quan tới hoang ly tình huống nhìn tất cả mọi người nhìn mình chờ đợi mình giải hoặc lâm giật chậm rãi mở miệng tiếp tục nói coi như lời nói ly nhi có thể nói là tù giới thế giới c h i chủ nghe nói lâm giật nói như vậy ở đây tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn nhìn về phía hoang ly đối mặt tầm mắt mọi người hoang ly tự nhiên có chút gật gật đầu ân ta có thể trình độ nhất định khống chế tủ h giới mặc dù biết hoang ly thực lực khó lường lai lịch sẽ rất lớn nhưng là vừa lên đến liền biết được cái này tin tức động trời mọi người ở đây tất cả đều rung động không thôi ngài ngài là lúc trước vị kia đoàn nước chân nhân tiền thân không chết thiên tôn cùng hoang ly từng có một chút gặp nhau bất quá đoàn nước chân nhân hiện tại mặc dù khôi phục rất nhiều liên quan tới không chết thiên tôn ký ức nhưng t u y ệ t đại đa số đều là liên quan đến tự thân cơ bản không có liên quan tới hoang ly ký ứ đoàn n ư c chân nhân khi nhìn đến hoang ly thời điểm chỉ là đối với hoang ly có một chút cảm giác quen thuộc hiện tại nghe nói cái này tin tức động trời sau đoàn đức chân nhân hồi tưởng lại lúc trước đã từng đối với hắn có một ít trợ giúp v ị tồn tại thần bí kia đối mặt đoàn đức chân nhân nói tới hoang ly tự nhiên là biết hắn nói chính là cái gì đối với nó khẽ gật đầu tìm được chứng minh đoàn đức chân nhân liên tục hô hấp làm dịu chính mình nỗi lòng ba động liệt đằng sau lâm giật đem lúc trước từ hoang ly nơi này biết đến một ít chuyện tiến hành si kiểm sau cáo chi mọi người tại chỗ mọi người tại chỗ tại biết rất nhiều t â n bí đằng sau cả đám đều bộc lộ có không gì sánh nội vẻ chấn động chương ù n người g giải đám t í c ca, h phen tình huống một Lâm Giật đằng sau, ớ c đáp ứng n g ư i sẽ c ù ngươi trận một chín i trăm quay về đế tinh thế giới chương chín trăm quay về đế tinh thế giới lâm giật cùng giao cảnh sơn bọn hắn nói tới là liên quan tới thần giới hạo kiếp cùng một chút tương quan sự t ì n h nói chính mình cùng hoang ly đã từng một chút qua lại tình huống bao quát hoang ly bố cục chính mình giành lấy cuộc sống mới việc này đương nhiên lâm g ậ t cũng không phải cái gì đều nói không có lúc trước hoang ly cùng lâm giật giải thích thời điểm như vậy kỹ càng mà tại hiểu rõ một đoạn này không muốn người biết lịch sử sau đối với mọi người ở đây trùng kích cực lớn nhìn đám người hơi có chỗ bình phục sau lâm giật liền đề cập giao thiên tứ cùng mình một trận chiến đối mặt lâm giật nói tới giao thiên tứ trên mặt mang theo phức tạp cảm xúc ban s ơ hắn cũng không có đem lâm giật để vào mắt nhưng mà biết lâm giật chứng đạo thành đế dùng không đủ năm mươi năm sau giao thiên tứ đối với lâm giật cách nhìn liền đã phát sinh nghiên trời lệnh đất c ả biến nhưng liền xem như, như vậy giao thiên tứ y nguyên cho là mình có có thể đánh bại lâm giật năng lực có thể lúc trước lâm giật bộc phát liên t r ả m hai mươi ba vị ngoại tộc đại đế giao thiên tứ liền biết lâm giật cường đại vượt qua tưởng tượng so giao vân nhi khủng bố hơn quá nhiều hắn cùng lâm giật đều đã không tại một cái tiêu chuẩn phía trên khi đó hắn liền đã bỏ đi cùng lâm giật tiến hành chiến đấu ý nghĩ hiện tại lâm giật lại đề cập cái này giao thiên tứ khắc sâu cảm nhận được lâm giật đối với hắn một chút không có hảo ý tuy nói giao thiên tứ là cái chiến đấu cuồng nhưng biết do đánh không lại lâm giật tình hôn g d ư ớ i hắn đương nhiên sẽ không đi chủ động tìm hai bạn k u k u cái này vẫn là thôi đi nhìn giao thiên tứ một bộ ăn quả đáng bộ dáng tại lâm d ậ t bên cạnh giao vân nhi cảm giác mình không gì sánh được sảng khoái mặc dù giao thiên tứ cự tuyệt cùng lâm d ậ t giao chiến không nhìn thấy giao thiên tứ bị lâm d ậ t khi dễ c h ẳ n g cảnh nhưng đối với giao vân nhi mà nói có thể làm cho không gì sánh được dắm túi giao thiên tứ như vậy nàng đã đạt được c ớ c mướn nhưng nàng cũng không có ý định cứ như vậy vương tha giao thiên tứ tại giao thiên tứ sau khi nói xong giao vân nhi mở miệng đối với hắn nói ra nhị ca a cái này không giống như là ngươi a ngươi không phải nói cường giả muốn dũng cảm tiêu chiến không sợ bất cứ định nhân nào nếu dám tại hướng người mạnh hơn tiến hành chiến đấu a hiện tại ngươi làm sao rút lui đối mặt giao vân nhi nói tới giao thiên tứ tức giận nhìn giao vân nhi một chút căn bản không để ý tới nàng lúc trước lâm giận bộ t phát siêu cấp thực lực kinh khủng thời điểm giao thiên tứ liền biết chính mình tiểu bội liền đợi đến nhìn hắn trò cười chờ lấy hắn bị trò mèo giao thiên tứ dù sao cũng là giao vân nhi nhị ca lâm giận để một chút để giao thiên tứ có chút khó xử xem như đánh trả lúc trước hắn đối với mình thái độ không phải rất tốt tiếp tục n u lây cái này cũng không nhiều lắm ý tứ tại giao vân nhi sau khi nói xong một lát lâm giận nói sang chuyện h á c nói với mọi người lạo các ngươi có người nào muốn muốn về để tinh có thể cùng chúng ta cùng một chỗ gặp lâm giật không tiếp tục vừa mới chủ đề giao thiên tứ lòng có cảm thán cảm thán lâm giật em vợ này thực sẽ là người rõ ràng là lâm giật để cùng lên hiện tại hắn bởi vì lâm giật giải vây cho hắn ngược lại là đối với lâm giật dâng lên một chút lòng cảm kích tại lâm giật sau khi nói xong giao thiên tứ bọn hắn đều lâm vào suy tư cân nhắc muốn hay không cùng lâm giật cùng nhau đi hướng đế t i n h thế giới sau một lát đoàn đức chân nhân trước tiên mở miệng nói ra lâm giật vì sư vừa mới chứng đạo thành đế cảm giác tù giới càng thêm thích hợp ta vững chắc cảnh giới tu luyện ta tạm thời trước không trở về đế tinh muốn nói là bản về tu luyện Tù giới h o ân ngươi h nhiên、so、tinh tự t đế lần sau có rảnh rỗi khi đi tới đem phần cựu thiên mang tới trên người hắn vấn đề ta hiện tại có thể giúp hắn giải quyết một hai đối mặt đoàn đức chân nhân nói tới lâm giật khẽ gật đầu sau đó nhìn về phía những người khác vừa rồi lâm dật đang giải thích một chút tự thân chuyện thời điểm cũng t h ử a cơ hội thăm đoàn nước chân nhân liên quan tới không chết thiên tôn sự t ì n h từ đó biết một chút đến tiếp sau càng thêm kỹ càng tin tức biết đoàn nước chân nhân càng thích hợp đợi tại tù giới bên trong mà giao vân nhi tự nhiên không cần hỏi nàng khẳng định là sẽ cùng lâm dật cùng nhau về đế t i n h thế giới tù giới là có nàng nhiều năm không gặp người nhà không sai nhưng bây giờ đều gặp biết bọn hắn đều bình an vô sự về sau muốn gặp tùy thời có thể lấy lại đến giao cảnh sơn suy tư một phen cùng giao chỉ đại đế thương thảo một chút sau hai người quyết định tiếp tục lưu lại tù giới bên trong rất nhiều phi thường muốn rời khỏi tù giới đại đế đều là những cái kia ở tại tù giới không biết bao nhiêu năm giao cảnh sơn cùng giao chỉ đại đế bọn hắn so giao thiên tứ trước tiến vào đến tù giới nhưng coi như cũng liền không đến bốn nghìn năm không đến bốn nghìn năm tăng thêm có đạo lữ làm bạn bên người bọn hắn cũng không có cảm giác tù giới có cái gì không tốt sớm mấy năm bọn hắn tại đế tinh thế giới thời điểm cũng là quanh năm ẩn cư hiện tại bất quá là đổi một chỗ ẩn cư đối bọn hắn mà nói đế tinh thế giới đã qua mấy trăm ngàn năm thương hải tăng điền bên giới đã từng một chút cố nhân đã sớm tử vong không có cấp thiết muốn, muốn rời khỏi tù giới động lực b ả nhưng t â Lâm Lâm Lâm n Thiên vẫn là rất có phê bình kín áo. Dù sao mình nữ nhi ngày mang chính hắn này Giao Giật Giật đối với Giật mỗi hai lại cái Bởi đối sao áo, đạo đạo Tứ rất một t phê cách phi h về vì với là là lữ, là có cái dù lữ. ờ một chút lòng, cũng có khi ô n g g thích Lâm giật làm. Nhưng khi biết lâm giật cùng hoang ly quá khứ một ít chuyện đằng sau giao thiên tứ đối với lâm giật liền không có cái gì không tốt cái nhìn dù sao tương đối mà nói người ta lâm giật cùng hoang ly mới là vợ cả giao vân nhi mới là kẻ đến sau lâm giật à chúng ta liền lưu tại tù giới dù sao nơi này tốc độ thời gian trôi qua càng thêm thích hợp chúng ta đối mặt giao cảnh sơn nói tới lâm giật cùng giao vân nhi cũng hơi gật đầu giao thiên tứ trải qua một phen suy nghĩ đằng sau mở miệng đối với lâm giật nói ra ta đi đế tinh cũng không có việc gì cũng không cùng các ngươi cùng nhau giao thiên tứ xem như cận đại đại đế bên trong tại đế tinh thế giới đợi thời gian tương đối lâu một vị đại đế hán ban đầu ở đế tinh thế giới đợi đến buồn b ự c nắng g ẩm mới tiến vào tủ giới bên trong lúc đầu nếu như có thể trở lại đế tinh thế giới lời nói giao thiên tứ còn có chút sự tình muốn làm nhưng bây giờ lâm giật cùng giao vân nhi tiêu diệt đế tinh thế giới các đại cấm địa giao thiên tứ cũng liền không có trở về ý nghĩ cuối cùng trải qua một phen suy nghĩ chỉ có tây hoàng đại đế hạ vô song dự định đi theo lâm giật bọn hắn quay về đế t i n h thế giới mà hắn sở dĩ muốn trở về thứ nhất là hắn muốn nhìn một chút hiện tại đại hạ hoàng triều như thế nào thứ hai cũng là bởi vì hắn còn sống nhi t ử hạ giang xuất thế hắn muốn trở về nhìn xem hạ giang sau đó cân nhắc có phải hay không đem hạ giang đưa vào đến t ủ giới bên trong đối với tại đế tinh trong thế giới tu luyện đi chứng đạo thành đế hay là tại t ủ giới càng thêm nhẹ nhõm một chút lại tiến hành một phen sau khi trao đổi lâm g ậ t giao văn nhi hoang ly cùng hạ vô song đi theo hoang ly sau lưng chạy về phía trong thâm không tại trong thâm không một nơi nào đó có một cái thông hướng tù giới thông đạo hoang ly mở ra nơi đ â y ẩn nặc trận pháp đằng sau một cái lối đi xuất hiện tại mấy người trước mặt lúc trước tù giới thiên địa biến động hoang ly cũng vô pháp tùy tiện thông qua thông đạo này rời đi tù giới nhưng bây giờ hoang ly cùng lâm giật cùng một chỗ một lần nữa bước vào đến đã từng cảnh giới kia thông đạo thụ thiên địa ảnh hưởng vấn đề xuất hiện phất tay liền có thể giải quyết lâm giật bọn hắn tiến vào tù giới bốn ngày nhiều đế tinh thế giới đi qua hơn bốn năm bọn hắn sắp quay về đế tinh thế giới chương chín trăm linh một kéo thật lâu một sự kiện Chương thật lúc â u sau, một mất Tù giới là cái phi thường thế giới đặc thủ, tồn tại tiến vào tù giới bên trong sau. Đế tinh trong thế giới đến từ thiên địa chấn áp liền sẽ biến mất không thấy sự sẽ kiện. không giới cái phi giới đại giới giới liền biến bên đến chấn nữa. gì là l vào đặc cấp bậc áp đế đế địa trước lâm giật cùng giao vân nhi tiến vào tù giới lúc đế tinh thế giới cùng làm tinh thế giới bởi vì đại đế c h ấ n áp đương đại thiên địa quy tắc biến mất lâm giật bọn hắn tiến vào tù giới chuyện này chỉ có lâm giật người bên cạnh biết ngoại nhân không được biết khi rất nhiều tiên đ à i cảnh tu sĩ cảm ứng được đến từ thiên địa quy tắc phát sinh biến hóa sau khi từng cái kinh ngạc không thôi không rõ là thế nào một chuyện từ xưa đến nay phàm là có người chứng đạo thành đế tối thiểu nhất đều sẽ tồn tại tiếp tục v ạ n năm trở lên thiên đ ị a c h r ấ n áp mà lâm giật cùng giao vân nhi chứng đạo thành đế thời gian vừa mới năm mươi năm tăng thêm lại vừa mới diệt đi rất nhiều cấm điệu lập nên từ xưa đến nay hành động vĩ đại đế tinh thế giới toàn bộ sinh linh đều không cho rằng lâm giật cùng giao vân nhi là bất lạc mặc dù từ xưa đến nay lớn bao nhiêu đế đô tiến vào tù giới bên trong nhưng là trước khi tiến bảo lâm giật cùng giao vân nhi cũng không thể xác định từ xưa đến nay đại đế cấp bậc tồn tại là bởi vì tiến vào tù giới bên trong mới thiên điệu t ấ n áp biến mất lâm giật trong nhà đ á n người cũng chính là đã s ớ miết b lâm giật cùng giao vân nhi muốn đi hướng tủ giới cho nên không có lo lắng cái gì mà cũng chính là tại thiên địa c h ấ n áp biến mất không lâu sau rất nhiều cùng lâm giật trong nhà đám người có chút gặp nhau tu sĩ cùng các đại thánh địa thái cổ thế ra cùng lâm giật trong nhà đám người liên hệ ý đồ thông qua lâm giật trong nhà đám người đến nghe ngóng lâm giật cùng giao vân nhi thế nào lâm giật trong nhà đám người dựa theo lâm giật lúc trước nhắc nhở đối ngoại thả ra tin tức cáo chi người khác lâm giật cùng giao vân nhi là tiến vào cái nào đó khu vực đặc biệt cho nên thiên địa trấn áp biến mất lâm giật cùng giao vân nhi lúc trước diệt đi rất nhiều cấm địa cho tất cả đế tinh trên thế giới tu sĩ cường đại mang đến rung động thật sâu mặc dù lâm giật cùng giao vân nhi chẳng biết đi đâu nhưng tương tự cũng không có người dám đối với lâm giật người bên cạnh như thế nào kỳ thật liền xem như có người muốn thừa dịp lâm giật cùng giao vân nhi rời đi đối với lâm giật trong nhà đám người làm chút gì vậy cũng đừng b ừ a tiểu mặc bị lâm giật lưu ở trong nhà giữ nhà có thể nói là v ạ n vô nhất thất l i ê n tiểu mặc thực lực bây giờ nàng mặc dù còn không có chứng đạo thành đế nhưng liền xem như đến một tôn đại đế cấp bậc tổ tại cũng quá sức là tiểu mặc đối thủ trước mắt là một cái hoàng kim đại thế phi thường thích hợp tu hành tại cảm nhận được thiên địa c h ấ n áp biến mất lại có thể chứng đạo thành đế sau vô số tu sĩ có thể nói là phần c h ấ n không thôi m à kệ lâm giật cùng giao vân nhi là làm cái gì đi đối với rất nhiều tu sĩ tới nói bọn hắn lại có chứng đạo thành đế cơ hội chỉ trước mắt lâm giật cùng giao vân nhi rời đi bốn năm cho tới nay lâm giật liền xem như có việc rời đi cũng sẽ không quá lâu mấy chục năm xuống tới dài nhất một lần cũng không có vượt qua hai tháng bốn năm qua đi lâm giật bọn hắn một chút tin tức không có lâm giật trong nhà chúng nữ bắt đầu có một tia lo lắng các nàng đi theo lâm giật biết rất nhiều không muốn người biết sự tình biết từ xưa đến nay lớn bao nhiêu đế tại biến mất sau lại cũng không có xuất hiện qua các nàng bắt đầu lo lắng lâm giật cùng giao vân nhi có phải hay không cũng bị vây khốn không cách nào trở về cũng chính là lâm giật trong nhà chúng nữ đông đ ả o các nàng lẫn nhau ở giữa lẫn nhau ă n ủi tăng thêm lâm giật nói qua không cao hơn mười năm khẳng định liền sẽ trở về lâm giật trong nhà chúng nữ tuy có chỗ lo lắng nhưng bởi vì đối với lâm giật phi thường tín nhiệm thật cũng không còn không phải lo lắng như vậy từ đế tinh thế g i i tiến vào tù giới đằng sau đại đế biến mất thiên đ i ệ quy tắc biến hóa mà có đại đế từ tù giới trở lại đế tinh thế giới, thiên địa chấn áp cũng sẽ không tái hiện. Lâm giật bọn hắn thông qua thông đạo từ tù giới trở lại đế tinh thế giới liền cảm nhận được một cô đến từ thiên địa hạn chế. nó liền như là thường nhân tiến vào trong vũng bùn không sai bịt lắm. Lâm giật thân thể hơi chấn động một chút, đem đến từ đế tinh thế giới thiên địa hạn chế chấn mở. ngay tại lúc đó, một cô đặc thù thiên địa chi lực xuất hiện, hướng phía đám người bao phủ mà đến. tại cô này đặc thù thiên địa chi lực g á n g lâm thời khắc, hoàng ly phát tay, trực tiếp đem cô này xuất hiện đặc thù thiên địa chi lực cho tiêu tán. Lâm giật bọn trỗ đi thông đạo là lúc trước lâm giật bố đưa tù giới lưu lại không có nguy hiểm gì tính nhưng từ tù giới trở lại đế tinh thế giới bọn hắn tự thân lực lượng sẽ ảnh hưởng đến đế tinh thế giới toàn bộ thế giới đều sẽ đem nó xem như là người xâm nhập một dạng tại thiên địa vận chuyển phía dưới sẽ tự chủ tiến hành hạn chế khu ra phổ thông đại đế căn bản là không có cách tiếp nhận cỗ này thiên địa c h i lực ảnh hưởng tại d ư ớ i loại thiên địa quy tắc này sẽ bị thiên địa c h i lực có hạn chế vô cùng có khả năng từ đại đế cảnh giới rất xuống bất quá đối với lâm giật cùng hoang ly mà nói đến từ đế tinh thế giới loại trình độ này thiên điệp q tắc tiện tay có thể lấy cải mặc dù lâm giật chỉ là tại tù giới chờ đợi bốn ngày nhưng từ tù giới trở lại đế tinh thế giới liền rõ ràng có thể cảm thụ đế tinh thế giới chỉnh thể so tù giới muốn ô chọc một chút hạ vô s o n g đi theo lâm giật bọn hắn đi vào đế tinh trong thế giới sau liền cùng lâm giật bọn hắn c á c h ra phá toái hư không đi hướng trung châu mà lâm giật thì là cùng giao vân nhi cùng hoang ly trực tiếp phá toái hư không đi tới thiên nguyên thành trên không tại lâm giật bọn hắn phá toái hư không trước tiên tiểu mặc liền cảm ứng được lâm giật trở về nàng trước tiên tử trong nhà đi ra đón nhận lâm giật bọn hắn khi nhìn đến lâm giật đằng sau tiểu mặc trực tiếp nào về ph đối mặt nào tới tiểu mặc lâm giật mở rộng vòng tay đem nó ôm đến trong l ự c tiếp lấy lâm giật phất tay một chút đem trong nhà trận pháp mở ra cùng một chỗ về đến nhà lâm giật bọn hắn rời đi hơn bốn năm trở về trong nhà nguyên bản ở bên ngoài chúng nữ sau khi biết được toàn bộ nhanh t r o n g trước tiên đã tìm đến trong nhà thời gian rất ngắn sau lâm giật trong nhà chúng nữ thể tụ một đường bốn năm không thấy lâm giật lần nữa nhìn thấy lâm giật chúng nữ đều vô cùng vui vẻ kích động tại cho hoang ly giới thiệu một phen chúng nữ cũng đem hoang ly giới thiệu cho chúng nữ sau biết được hoang ly cùng lâm giật ở giữa đã từng quan hệ sau chúng nữ đối với hoang ly tràn đầy lòng cảm kích cảm kích hoang ly vô số năm qua cố gắng để lâm giật giành lấy cuộc sống mới tại sau này trừ hoang ly bên ngoài chúng nữ đều đối với lâm giật kể ra tưởng niệm c h i tình đối với lâm giật mà nói hắn b ấ t quá là rời đi bốn ngày nhiều nói thật hắn ngược lại là không có gì bao lớn cảm giác các loại giảm đi chúng nữ tương t ư c h i tình đằng sau trong nhà là lâm giật cùng hoang ly cử hành một trận b ả y tiệc mời khách hoang lên vũ hội hoang ly cho dù đối với cái này một chút hưng t h ú không có nhưng là vì có thể dung nhập chúng nữ cũng là tương đối phối hợp tham dự trong đó đối với hoang ly mà nói mặc dù nàng hy vọng lâm giật còn có thể cùng đã từng một dạng chuyên môn một mình nàng nhưng nếu lâm giật tân sinh sau có rất nhiều những nữ nhân khác hoang ly cũng liền thuận theo tự nhiên mà đối với chúng nữ mà nói từng có lúc trước giao vân nhi kinh lịch hiện tại các nàng đối với hoang ly cũng không có cảm thấy quá nhiều khó chịu chính là đem nó xem như chính mình một cái tìm vội đợi đến một trận giải trí đằng sau lấy vùng m ộ n g vũ làm chủ quay t r u n g quanh tại hoang ly bên người cùng hoang ly bàn tán sôi nổi đứng lên về phần lâm giật thì là phải xử lý một kiện một mực kéo lấy sự tình chương c h í t r phi thường khủng bố chứng đạo thành đế chương c h í phi thường khủng bố chứng đạo thành đế biết lâm giật về nhà trừ tiểu mặc mặt khác đều là lâm giật nữ nhân phùng mậu tuyết nha đầu này đến bây giờ còn không biết lâm giật đã trở về còn đang bế quan trong tu luyện mắt thấy thời cơ không sai b i ệ t lắm tiểu mặc đem lâm giật cho kéo đến trong một gian phòng lúc trước thời điểm tiểu mặc khoảng cách chứng đạo thành đế chỉ kém lâm môn một ước muốn để lâm giật t r ợ nàng một chút sức lực việc này lâm giật một mực kéo lấy lúc trước lâm giật trước khi đi đã đáp ứng tiểu mặc chờ hắn lần này trở về đằng sau liền x e n đến thử trợ giúp nàng khi thật đối với lâm giật mà nói hắn chính là trong lòng một mực có một cái thảm nhỏ làm khó dễ hiện tại lâm giật tu vi có thể đột phá tâm cảnh càng là viên mãn thông thấu đã không quá đem chuyện này quá nhiều chống lại hắn đ a nghĩ n g thông suốt t h a n h c â u linh điệp các nàng từng cái đã từng bản thể là hồ ly không phải cũng một dạng a cáo chi phùng mộng vũ các nàng một tiếng sau lâm giật bắt đầu trợ lực tiểu mặc liền như là lúc trước lâm giật cùng hoang ly cùng một chỗ đột phá một dạng tiểu mặc tại lâm giật trợ lực đằng sau phá vỡ cuối cùng một đường hạn chế mà tiểu mặc s ợ dĩ có thể phá vỡ cuối cùng một đường hạn chế trừ lâm giật trợ giúp bên ngoài cũng là bởi vì phương thế giới này đã không có đối chứng đạo thành đế chấn áp hạn chế mà quần áo tử tế tiểu mặc tại trạm đến chứng đạo thành đế đằng sau trực tiếp tiến vào trong thâm không lâm giật cùng theo một lúc đồng d ạ n g đi vào trong tâm h ô n g cho tiểu mặt tiến hành hộ pháp trừ lâm giật ngoại giao vân nhi hoang ly cũng là có cảm ứng cùng nhau đến đây đi tới lâm giật bên cạnh theo thiên địa khí tức phung trào giờ khác này rất nhiều đế tinh thế giới cường giả đều có chỗ cảm ứng biết có người chứng đạo thành đế ai là ai chứng đạo thành đế hơn bốn năm trước thiên địa c h ấ n áp biến mất rất nhiều có thiên tư thiên phú tu sĩ nhìn thấy chứng đạo thành đế hy vọng trong lúc này cố gắng tăng lên chính mình tìm kiếm tự thân chứng đạo thành đế kết quả tiệc vui trong tàn lại có sinh linh sắp chứng đạo thành đế đối với rất nhiều tự cho mình siêu phàm cho là mình có hy vọng chứng đạo thành đế tu sĩ tới nói cái này không thể nghi ngờ lại là một cái làm cho người không gì sánh được tuyệt vọng tin tức khi tiểu mặc đi vào thâm không không lâu sau đế tinh trên thế giới rất nhiều chuẩn đế cường giả nhao nhao nhanh chóng đã tìm đến mà đến đi vào kề bên này đằng sau rất nhiều chuẩn đế cường giả liền thấy tại một bên khác lâm giật cùng giao vân nhi thiên điệu trấn áp biến mất lâm giật cùng giao vân nhi không có tung tích rất nhiều đế tinh trên thế giới cường giả đều không có người cho là lâm giật cùng giao vân nhi vẫn l ạ hiện tại bọn hắn nhìn thấy lâm giật cùng giao vân nhi hiện t h ầ n từ đó biết lâm giật cùng giao vân nhi vẫn luôn tại tại đế tinh thế giới rất nhiều chuẩn đế cường giả đã tìm đến đằng sau hai bóng người cấp tốc tới gần lâm giật bọn hắn hạ vô s o n g đi vào đế tinh thế giới sau liền đi trung châu đại hạ hoàng triều hiện tại hắn cùng hạ giang cùng nhau đến đây tiểu cô cô phụ gặp q u a hoang ly tiền bối hạ giang tới gần sau hướng phía lâm giật bọn hắn chả hỏi mấy ngày nay hắn từ cha hắn hạ vô s o n g nơi đó biết rất nhiều sự tình tại biết lâm g ậ t tại tù giới đồng dạng đại sát tứ phương cùng một chút lâm g ậ t cùng hoang ly sự tình sau hạ giang cảm khái vô hạ vị tiên là tây hoàng đại đế sao tựa như là hắn hắn làm sao còn còn sống hạ vô song đi hướng trung châu đại hạ hoàng triều chỉ có hạ giang các loại số ít đại hạ hoàng triều cao tầng lao tổ biết hạ vô song xem như cận đại sử bên trong một vị đại đế ở đây có chuẩn đế cấp đừng cường giả gặp qua hạ vô song chân dung từ đó đem nó nhận ra tại đông đảo chuẩn đế cấp đừng cường giả bên trong có người nhận ra hạ vô song sau cáo chi người khác lập tức để ở đây rất nhiều chuẩn đế cấp đừng cường giả khiếp sợ không gì sánh nổi từ xưa đến nay tại vô số người trong nhận thức biết còn không có đã từng đại đế tái hiện thế gian hạ vô song thế nhưng là mấy chục vạn năm trước một tôn đại đế liền xem như sống lại mấy đời đi ra cũng không thể sống lâu như thế xa đi tại biết lâm g i ậ t bên cạnh là tây hoàng đại đế hạ vô song sau rất nhiều chuẩn đế cấp đường cường giả nhanh trong tiến hành các loại suy đoán trong đó có bộ phận chuẩn đế cho là hạ vô song có thể là cùng các đại trong cấm địa lúc trước cấm địa tồn tại cùng loại một mực tại nơi nào đó sống tạm đối với lúc trước tại tù giới đoàn đức chân nhân chứng đạo thành đế đế tinh trên thế giới tràng diện chỉ có thể coi là cái tràng diện nhỏ vốn là còn các đại cấm địa cấm địa tồn tại là cái nhân tố không ổn định hiện tại cũng đều bị lâm giật cùng giao vân nhi cho diệt sạch đế tinh thế giới rất nhiều cường giả đỉnh cao t ề tụ không bao lâu đằng sau tiểu mặc tiếp xúc động đại đế cấp đã nhanh nhanh hình thành tiểu mặc cho tới nay cực ít xuất thủ đối với đế tinh thế giới rất nhiều chuẩn đế mà nói tiểu mặc là cái xa lạ nữ tử thần bí b ấ t quá liền lâm giật sự xuất hiện của bọn hắn chung quanh rất nhiều đế tinh cường giả đỉnh cao đều biết người độ tiếp cùng lâm giật có quan hệ sâu đạo theo đại đế cấp dần dần hình thành không gian chung quanh bắt đầu và mẹo lôi điện xe lẫn phản p h t muốn đem toàn bộ thiên địa xe rách tiểu mặc đứng tại phong bạo trung tâm trên khuôn mặt tuyệt mỹ không có chút nào vẻ sợ hãi từ đối với tiểu mặc hiểu rõ lâm giật bọn họ cũng đều biết tiểu mặc vượt qua đại đế c ư ớ p mười phần chất chín không có cái gì lo lắng sự thật cũng là như thế từng đạo vô cùng kinh khủng lôi k i ế p hạ xuống tiểu mặc chu cái miệng nhỏ trực tiếp đem nó nuốt thân thể của nàng phản g phất trở thành một cái động không đáy vô luận cường đại cỡ nào lôi k i ế p đều không thể đối với nàng tạo thành tính thực chất tổn thương ngược lại mỗi một đạo lôi kép đều bị nàng luyện hóa hóa thành trong cơ thể nàng bàng bạc lực lượng lâm g ậ t nhìn qua tiểu mặc độ kiếp đối với bên cạnh giao vân nhi nói ra tiểu mặc trận thế này so chúng ta lúc trước còn muốn tráng còn a giao vân nhi nhẹ gật đầu rất có cảm thán nói tiểu mặc không hổ là có thể nuốt vạn vật thôn thiên chó bộ tộc nó độ đại đế cấp đằng sau tuyệt đối là có thể nhảy lên trở thành đại đế cấp bậc bên trong cường giả đỉnh cao lâm giật cùng giao vân nhi bọn hắn đều giải tiểu mặc tình huống mà tại bên cạnh bọn họ không x a hạ vô song thế nhưng là không biết đang nhìn tiểu mặc dễ dàng nuốt vào từng đạo l ô i tiếp hắn chừng to mắt trong lòng phi thường rung động hắn biết tiểu mặc nếu như độ tiếp thành công như vậy rất có thể lập tức trở thành không kém gì hắn tồn tại không khỏi hạ vô song nhìn về hướng lâm giật cùng hoang ly trong mắt l ó e ra phức tạp cảm xúc hắn biết tiểu m ặ c có thể như vậy tuyệt đối là cùng lâm giật hoặc là hoang ly có cực lớn quan hệ trong khoảng thời gian ngắn tiểu m ặ c đại đế cấp đã chuẩn bị kết thúc tiểu m ặ c khí tức càng ngày càng c ư ờ n g đại phản phất muốn đem toàn bộ thâm không đều thôn vệ đi bảo không gian t r u n g b u n h đã vặn v ẹ o đến cực hạn lôi điện sen lẫn thành một mảnh kinh khủng cảnh tượng nhưng mà tại cái này kinh khủng đại đế cấp trước mặt tiểu m ặ c lại có vẻ dị thường thong dong nàng đứng tại phong bạo trung tâm phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể trở thành chúa tể phiến tiên địa này rốt cục tại cuối cùng một đạo lôi k i ế p hạ xuống đằng sau tiểu mặc thân thể chấn động mạnh một cái sau đó một cỗ càng thêm bảng bạc khí tức từ trên người nàng bạo phát đi ra thân thể của nàng trải qua thiên kiếp tẩy lễ phảng phất thoát thai hoán cốt bình thường trở nên càng thêm bóng ánh sáng long lanh ngay tại lúc đó kiếp vân biên hóa thiên địa in dấu xuống đại đế ấn ký h i ể n hiện ra đối mặt từng tôn đã từng đại đế lưu lại thiên địa lạc ấn tiểu mặc không sợ hãi nên đón tiếp lấy không có quá nhiều áp lực tiểu mặc nhanh chóng đánh tan từng cái đã từng đại đế thiên đĩa l ạ ấn sau một lát đại đế kiếp vân bắt đầu bắt đầu nhanh chó không hiểu thiên địa khí tức bao phủ tiểu mặc cái gọi là độ kiếp cuối cùng thời kỳ n h â n k i ế p cũng không có xuất hiện tại tiểu mặc trên thân một đoạn thời gian qua đi tiểu mặc tiếp thu đ ạ i đế cấp đằng sau thiên địa t ẩ y lễ chứng đạo thành đế chương 903, t r ù giới đối diện đà thông chương 903, t r ù giới đối diện đà thông tiểu mặc chứng đạo thành đế gông cùng xiềng xích một thì là đến từ thiên địa c h â n áp một phương diện khác chính là nàng tự thân còn không có đạt tới một loại viên mãn trạng thái lâm giật cùng giao vân nhi đi hướng tù giới đế tinh thế giới thiên địa uy áp biến mất hạn chế này giải trừ lúc trước lâm giật nếu như trợ lực tiểu m ặ c tu vi có chỗ tiến triển chỉ là có năm sau phần mười s á t suất thành công mà lâm giật tại tù giới tu vi lại cao hơn một bước để cái này s á t suất thành công rất là tiêu t h ă n g tiểu m ặ c chứng đạo thành đế hai lại hạn chế đều bị phá trừ nó chứng đạo thành đế dĩ nhiên chính là nước đến thành mương tiểu m ặ c vượt qua thiên kiếp chứng đạo thành đế vô hình thiên địa bi áp tại thiên địa biến hóa bên giới xuất hiện lần nữa cái này khiến vô số đế tinh thế giới tu sĩ biết lại có sinh linh chứng đạo thành đế đang tiếp thu thiên địa cuối cùng tẩy lễ đằng sau tiểu mặt nhìn về phía lâm g i ậ hướng về phía lâm giật điểm, điểm cười một tiếng Ta thành. mặc dù biết vượt qua thiên kiếp chứng đạo thành đế đối với tiểu mặc không có nhiều độ khó nhưng nói chân chính chứng đạo thành đế sau lâm giật hay là đánh trong lòng vì nàng cảm thấy cao hứng tại tiểu mặc hướng hắn gọi hàng đằng sau lâm giật cười hướng về phía tiểu mặc khẽ gật đầu mà tiểu mặc tại lâm giật cho đáp lại đằng sau thừa dịp vừa mới chứng đạo thành đế chấn động thiên địa hạ xuống n g ân huệ hôm nay ta thôn thiên chứng đạo thành đế phổ h ệ chúng sinh tại chứng đạo thành đế trước đó tiểu mặc liền cho mình nghĩ kỹ tục danh chứng đạo thành đế sau tiểu mặc dùng nàng tự thân c h ủ tộc cho mình mệnh danh đến tận đây một đợi mới đại đế thôn thiên đại đế sinh ra theo thiên địa ba động hạ xuống ân huệ chúng sinh huệ trạch hạ xuống đế tinh trên thế giới tất cả hưởng thụ đại huệ trạch sinh linh đều biết có sinh linh chứng đạo thành đế tục danh thôn thiên tại tiểu mặc phát động đại đế cấp thời điểm tù giới bên trong một chút cường giả đỉnh cao có cảm ứng biết đế tinh thế giới lại xuất hiện một vị đại đế nhưng lúc trước lâm g i ậ t đại sát tứ phương ngoại tộc các đại đế tại có cảm ứng sau đối với cái này cũng không có quá để ở trong lòng bởi vì bọn hắn đều cho rằng cùng lâm giận bị đứng lên đế tinh thế giới xuất hiện một vị đại đế chính là một kiện được nhỏ mà bây giờ liền xem như bọn hắn muốn cách không xuất thủ ngăn cản cũng nhận hạn chế tủ giới mà bất lực giao thiên tứ tại có cảm ứng sau trước tiên biết đây nhất định cùng lâm giận bọn hắn có quan hệ lâm giận cùng hoang ly giao vân nhi bọn hắn vừa mới rời đi tủ giới đế tinh trên thế giới liền có sinh linh chứng đạo thành đế không phải bọn hắn làm ra liền kỳ quái b ấ t quá trừ cảm ứng được có sinh linh chứng đạo thành đế bên ngoài giao thiên tứ còn có một đạo không hiểu cảm ứng n g ư ơ i thật là phế bật huyết mạch của ngươi hậu đại đều chứng đạo thành đế ngươi còn kém một đường lúc đầu giao thiên tứ còn từng suy nghĩ qua để cho mình nuôi thôn thiên chó cùng đế tinh thế giới thôn thiên chó thử một chút kết hợp từ đó chứng đạo thành đế bất quá bởi vì lúc trước do lâm giật đưa tới một dây chuyện quá làm cho người ta rung động giao thiên tứ liền đem việc này đem quên đi không có để lâm giật bọn hắn đem chính mình nuôi thôn thiên chó cho mang về đế tinh thế giới hiện tại cảm giác được chứng đạo thành đế chính là đế tinh thế giới một cái khác thôn thiên chó giao thiên tứ mới lại nghĩ tới việc này cũng chính là bởi vậy đã dẫn phát một trận giao thiên tứ đánh cho tê người cầu tử sự kiện ngoại giới bởi vì tiểu mặc chứng đạo thành đế mà dẫn phát ra sự tình gì lâm giật bọn hắn cũng đều vô tâm hỏi đến bọn hắn tại chúng sinh đạt được thiên đ ị a u huệ trạch thời điểm b a y trở về tới trong nhà tiểu mặc chứng đạo thành đế đối với lâm giật bọn hắn tới nói cũng là một kiện về vui mà chứng đạo thành đế thời điểm thiên đ ị a u huệ trạch đối với lâm giật trong nhà chúng nữ cũng là không nhỏ trợ giúp tại lâm giật trong nhà chúng nữ cũng hưởng thụ lấy thiên đ ị a u huệ trạch mượn nhờ tu vi có chỗ tăng lên đằng sau lâm giật bọn hắn mượn cơ hội cử hành gia đình hội chúc mừng tại sau này lâm giật lại là đi vào đến lúc trước loại kia vô cùng náo nhiệt nhản nhã tự nhiên trong sinh hoạt thời gian n h o á n một cái trăm năm thời gian đảo mắt mà qua đế tinh thế giới đi qua trăm năm tụ giới bất quá là đi qua trăm、ngày. mà rất nhiều ngoại tộc đại đế bố cục cũng trong khoảng thời gian này nhanh chóng hoàn thiện nó liền rất nhiều ngoại tộc đại đế bố cục lâm giật cùng hoang ly là ít nhiều biết một chút bất quá lâm giật cùng hoang ly song song đi vào đến trong cảnh giới càng cao hơn liền xem như tủ giới đối lạ mặt linh đánh vỡ tới bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết cho nên mặc dù biết một chút tình huống nhưng lâm giật cùng hoang ly đều chưa từng có nhiều để ý tới tùy ý phát triển thậm chí nếu như không phải lâm giật cùng hoang ly mỗi ngày quá đích vô bị khoái hoạt cho là giải quyết tủ giới đối diện cần tốn hao không ít thời gian lâm giật cùng hoang ly trực tiếp đi qua liền có thể đem tù giới đối diện toàn bộ sinh linh toàn bộ cho diệt x á t khi trăm năm sau một ngày tù giới đối lạ mặt linh tại tù giới bên này rất nhiều ngoại tộc đại đế bố cục bên giới đã thông một cái có thể thông qua thông đạo sau nên đón bọn hắn chính là lâm giật cùng hoang ly hai tôn vô thượng tồn tại bản thân lâm giật cùng hoang ly là ngại khó khăn mới không có giải quyết tù giới đối diện hiện tại vấn đề đã đến trước mắt lâm giật cùng hoang ly tự nhiên không để ý đem nó giải quyết hết khi thấy lâm giật giống như đập rối phất tay sẽ từ thông đạo tới một tôn so sánh bá dương đại đế đại đế bên trong cường giả d i ệ sát sau lúc trước tiến hành rất nhiều bố cục đả thông đối diện rất nhiều ngoại tộc đại đế mới biết được bọn hắn phí hết tâm tư bố cục là cỡ nào bật cười bản thân bọn hắn là muốn đả thông tù giới đối diện làm cho cả thế giới xa vào đến thai nạn bên trong bọn hắn cũng có thể thừa cơ tìm kiếm tiến thêm một bước khả năng đả thông đúng là đả thông đang đả thông đằng sau rất nhiều tù giới đại đế tệ tụ kết quả căn bản không có gây nên bao lớn vận sóng tù giới đối diện tình huống vốn là bởi vì lâm giật dẫn dắt đi ra trong đó đặc thù mặt trái năng lượng lâm giật đều có thể tương đối buông lỏng hóa giải lâm giật cùng hoang ly cùng một chỗ đem rất nhiều đặc thù mặt trái năng lượng cho dẫn tới một cái bọn hắn sáng tạo ra trong pháp khí rất nhiều đặc thù mặt trái năng lượng mặc dù nguyên nhân gây ra là lâm giật biết nhưng nó cũng là thế gian vô số sinh linh sinh ra tâm tình tiêu cực năng lượng một cái hội tụ lâm giật cùng hoang ly mặc dù có thể đem nó hóa giải nhưng là hóa giải đằng sau nó tại tạo ra tâm tình tiêu cực năng lượng liền sẽ tiêu tán trên thế gian chúng sinh cái gọi là tâm ma sinh sôi kỳ thật chính là nhận thế gian tâm tình tiêu cực năng lượng tạo ra đi ra có cái hội tụ sau có thể làm cho thế gian sinh linh giảm bớt tâm ma sinh、sôi. đối với lâm giật cùng hoang ly mà nói đây vốn là một kiện tiện tay có thể làm sự tình t r ă m năm xuống tới mặc kệ là lâm giật hay là hoang ly bọn hắn tại tấn thăng cảnh giới trí cao đằng sau thực lực tu vi bên trên lại có không nhỏ tinh tiến chương 9 0 í n t khác biệt cấp độ khác biệt tâm thái chương 9 0 í n t khác biệt cấp độ khác biệt tâm thái đối với hiện tại lâm giật cùng hoang ly mà nói bọn hắn tiện tay ở giữa liền có thể là một m kiện ban đơn cho thế gian toàn bộ sinh linh sự tình tù giới đối diện trong thế giới đông đảo sinh linh vô số năm trôi qua đã coi như là một cái chủng tộc mới lâm giật cùng hoang ly tại đem bên trong tất cả đại đế cấp bậc trở lên tồn tại diện s á t sau cũng không có toàn bộ đội tận d i ế t t u y ệ t bọn hắn lại thành lập đi ra thông đạo cùng tù giới một dạng chỉ có thể vào không có khả năng ra để rất nhiều tù giới đối diện đông đảo sinh linh tiếp tục sinh hoạt tại trong đó bởi vì tù giới đối diện thế giới tâm tình tiêu cực năng lượng bị lâm giật cùng hoang ly cho toàn diện dẫn đi những cái kia sinh hoạt tại trong đó đông đảo sinh linh sẽ từ từ phát sinh cải biến từ đó cải biến tự thân cứ thế mãi bọn hắn không sẽ cùng dĩ vãng một dạng nhận tâm tình tiêu cực năng lượng ảnh hưởng triệt để biến thành v á c vật sẽ thời gian dần trôi qua có được tự thân ý thức. tù giới đối diện đông đảo có được nhất định bản thân ý thức sinh linh mạnh mẽ nằm mơ cũng không nghĩ tới bọn hắn tốn hao vô số năm phá vỡ một cái có thể thông đạo rời đi sau gặp phải chính là thai h ỏ a n g ậ p đầu nếu là biết sớm như vậy bọn hắn khả năng cũng không muốn lấy rời đi tù giới đối diện thế giới lúc trước lâm giật tại đoàn nước chân nhân chứng đạo thành đế thời điểm còn tại căn cứ thế cục đến xem cái nào là định nhân chuẩn bị đem lúc trước tất cả xuất thủ đại đế toàn bộ d i ệ t sát mà theo lâm giật biết tự thân tình huống đồng thời cùng hoang ly cùng nhau đột phá đến cảnh giới trí cao sau lâm giật đã vô tâm đi đối phó bọn hắn đối với hiện tại lâm giật mà nói hắn t r â đứng quá cao đối đãi bọn hắn liền như là một tôn đại đế đối đãi mới vừa vào tiên đại cảnh tu sĩ một dạng nói liền như là nhiều năm qua hoang ly một dạng chỉ cần là không ảnh hưởng đến hoang ly sinh linh hoang ly trên cơ bản đều là mặc kệ không hỏi nàng ngay cả lúc trước đối với đế tinh thế giới nhân tộc tới nói là hạo kiếp hắc á m náo động đều không có để ý tới qua lâm dật cũng là như thế không phải hắn tùy tiện bông xuống lúc trước thù hận mà là tự thân vị trí quá cao liền không có bao nhiêu để ý tới c h i t â m đương nhiên điểm này kỳ thật chính là hoàn toàn bằng vào lâm giật tâm ý giờ khắc này hắn không có bao nhiêu để ý tới t r í tâm nhưng là nói không chừng lúc nào khả năng liền sẽ muốn d i ệ n sát xong việc nó liền như là người bình thường đối mặt con mỗi một dạng bị con mỗi trích một miếng đằng sau tại chỗ đại khái là sẽ cho c h ụ c chết nhưng là nếu như cái này con mỗi tại chỗ bay mất có khả năng sẽ tìm cách con nhất định phải giết chết nó cũng có khả năng liền bỏ mặc chẳng qua nếu như ở đây gặp gỡ cái này con mỗi đằng sau đại khái sẽ tại chỗ cho trục chết lâm giật cùng hoang ly hao tốn một chút thời gian nhẹ nhóm giải quyết tù g i i đối diện cái này đối với thế gian tới nói đại hai nạn đằng sau liền cùng một chỗ về đến nhà đã từng lâm dật có thể bố chi đi ra tù giới dạng này một cái thế giới đặc thù hiện tại lâm dật bị chi đã từng hắn không hề yếu tự nhiên cũng là có thể thời gian đối với ở hiện tại lâm dật cùng hoang ly tới nói đều là có thể điều khiển có thể điều khiển để nó không hạn chế chậm lại cũng có thể ra tốc lâm dật liền có thể k h ô n g chế thời gian để hắn tự thân bên này thời gian trôi qua một ngày mà ngoại giới kỳ thật vừa mới đi qua một giây nếu như trong nhà ai muốn b ế quan tu luyện thời gian tương đối dài nhưng lại không muốn chân thực thời gian trôi qua quá lâu lâm dật sẽ có thể giúp nó cải biến thời gian quy tắc tới tu luyện cho nên đối với lâm giật cùng hoang ly tới nói ở nơi nào sinh hoạt ở lại đều không có cái gì khác nhau bọn hắn một mực sống ở đế tinh trên thế giới đơn giản là lâm giật quen thuộc đế tinh thế giới mà thôi lâm giật cùng hoang ly đạt tới cái gọi là tiên đại cảnh thứ mười n ấ p thang cảnh giới chi cao có thể nói là đã siêu thoát ở bên ngoài đã từng thần giới sụp đổ là toàn bộ vũ trụ thiên đạo bởi vì thần giới vô số cường giá các loại nghiên cứu phá hư từ đó xuất hiện vấn đề lớn mà khi đó nếu như lâm giật không đi xử lý lời nói liền xem như thần giới sụp đổ cũng sẽ không quá ảnh hưởng đến hắn đến một mức này lâm g ậ t có thể nói là gần như không gì làm không được giống như là thanh khâu mạng cùng thanh khâu thiên tân trên người các nàng năng lượng quỷ dị vấn đề lâm giật tại trải qua một phen nghiên cứu sau cũng đã sớm giúp các nàng triệt để nổ mà giống như là lâm giật mẫu thân phùng nguyện nghi trên người vấn đề lâm giật hiện tại cũng là cùng hoang ly nghiên cứu ra được đường giải quyết sở dĩ chậm chạp không để cho phùng nguyện nghi khôi phục là lâm giật còn không có n g h ị k ỵ muốn làm sao tiến hành xử lý hiện tại xử lý phương pháp có hai loại một thì là giúp nó tái tạo để nó khôi phục lại không có bị hoang ly đem lâm giật một tia thần thức thai nén tân sinh trước đó thứ hai chính là để phùng nguyện n h i cùng lúc trước lâm giật một dạng tiến hành tân sinh cái thứ nhất xử lý phương pháp sẽ dẫn đến phùng nguyện nghi cũng vẫn tiếp tục m ẩ y may ký ức hơn nữa là nhụt thể phản thai liền xem như lâm giật cùng hoang ly trợ giúp nàng tu hành nàng cuối cùng khả năng đều vô vọng chứng đạo thành đế dựa theo hoang ly nói tới nàng ban đầu là tại phùng nguyện nghi mười tuổi thời điểm liền đem lâm giật một k i a thần thức bố trí tại trong cơ thể nàng vẫn dưỡng một mười quần dưỡng mười năm lâm giật mới lấy tái tạo sinh mệnh thu hoạch được tân sinh nói cách khác dạng này chỉ có thể giữ lại mười tuổi trí nhớ lúc trước nguyên nhân căn bản tại lâm giật trên thân lâm giật lúc trước lưu lại một tia thần thức bị hoang ly bố trí đến p h ù nguyện nghi trên thân sau phùng u y ệ n nghi liền đã trở nên không gì sánh được đặc thù lâm giật cùng hoang l y đều không thể thông qua tái tạo phương thức đến đem nó khôi phục lại trên thân nó mang theo có lâm giật lưu lại một k i a thần thức thời điểm mà nếu để cho nó giành lấy cuộc sống mới lời nói như vậy bởi vì có lâm giật lúc trước thần thức khí tức lưu lại nó thể nội cùng lâm giật khí tức phù hợp lâm giật có thể giúp nàng đ ạ p vào cao hơn tu v i cảnh giới mà loại lựa chọn này nàng sẽ không có đã từng hết thể ký ức bởi vì hai loại xử lý phương pháp đều không phải là rất hoàn mỹ lâm g ậ t cũng là xoắn suýt nên lựa chọn như thế nào cho nên từ khi nghiên cứu ra được phương pháp đằng sau nhiều năm qua lâm dật cùng hoàng ly cũng chậm c h ễ không có đi để phùng nguyện nghi khôi phục một mực đến lâm dật còn tại suy nghĩ nghiên cứu suy tính có cái gì có thể vẹn toàn đôi bên phương pháp lâm dật đối với phùng nguyện nghi từ nhỏ hắn liền không có gặp qua cũng không có cái gì mẹ con c h i tình nhưng là phùng nguyện nghi dù sao cũng là thai n é n hắn tân sinh là hắn huyết mạch tương liên t â n sinh mẫu t h ầ n như có khả năng lâm dật tự nhiên là muốn để nó đã có được đã từng ký ức lại có thể tương lai có thể chứng đạo thành đế dù sao chỉ có chứng đạo thành đế mới có thể tuổi thọ tăng nhiều có tiến thêm một mức khả năng từ đó sống không gì sánh được đã lâu mà chứng đạo thành đế cửa hải này là một cái cần thiên địa nhận chứng cửa hải lớn lâm dật có thể ở trong đó đưa đến nhất định trợ lực nhưng cũng còn cần tự thân cường đại nội t ì n h trèo trống mới có thể lâm dật cùng hoang ly nghiên cứu thảo luận trong quá trình nghiên cứu thương thảo qua một cái phương án đó chính là để phù nguyện nghi tân sinh sau đó bọn hắn bố trí đi ra một cái hảo cảnh để phù nguyện nghi ở trong đó đem trước đó hai mươi năm kinh lịch một lần nữa kinh lịch một lần dạng này cũng là có được qua lại ký ức cùng nhân sinh nhưng hoang ly cho là dạng này không làm được giả chính là dạ bị người vì dẫn đạo qua đi nhân sinh cũng không phải là chân thực đợi đến phùng nguyện nghi đến chứng đạo thành đế một bước này lúc liền sẽ phát giác được chính mình đã từng có một đoạn nhân sinh là hư giả điểm này đến lúc đó rất có thể sẽ là chứng đạo thành đế lớn nhất gông cùng xiềng xích nhân tố liền giống với nói lâm giật hoang l y tiến hành đông đảo b ổ cục để lâm giật tân sinh nhưng là tại lâm giật tân sinh sau không có tiến hành cái gì dẫn đạo cũng là bởi vì nếu như nàng tại lâm giật trong đời tiến hành quá nhiều can thiệp lời nói sẽ ảnh hưởng cực lớn đến lâm giật nhân sinh quy tích từ đó ảnh hưởng lâm giật chứng đạo thành đế lâm giật mặc dù tại nàng bố cục bên dưới còn trùng sinh một lần nhưng đây đều là lâm giật người chân thật sinh cũng không phải là nàng đi dẫn đạo đi ra chương 905, cảnh giới toàn mới c h í cao vô thượng đại kết cục chương 905, cảnh giới toàn mới c h í cao vô thượng đại kết cục chứng đạo thành đế xưa nay không là một kiện sự tính đơn giản tụ giới bên trong có được rất nhiều đại đế cấp bậc tồn tại đó là từ xưa đến nay vô số năm tính gộp lại đi ra dưới tình huống bình thường tối thiểu đế tinh trên thế giới khoảng chừng mười vạn năm mới có thể đạt sinh ra một vị mới đại đế chỉ là đế tinh trên thế giới nhân tộc liền tính đến hàng ngàn tỷ một trăm k h ô n g k h ô n g k h ô năm g n xuống tới tính đến hàng ngàn tỷ nhân tộc đều đi qua không biết bao nhiêu l ầ n vô số yêu n g h i ệ tu t sĩ đi cầu độc m ộ t cuối cùng chỉ có một vị có thể thành t i ể u đại đế có thể thấy được chứng đạo thành đế là khó khăn dường nào lâm giật cùng hoang ly là đại đế phía trên trí cao tồn tại nhưng liền xem như lâm giật cùng hoang ly muốn bắt đầu từ số không cũng là rất khó bồi dưỡng được đến một vị đại đế dựa theo lâm giật suy tính trong nhà hắn c h ú nữ g n mặc dù đạt được hắn rất nhiều năm đặc thù tập bổ nhưng các nàng có thể hay không chứng đạo thành đế còn tại cái nào cũng được ở giữa liền lấy lâm g ậ t tới nói hoang ly bố cục để lâm giật tân sinh lợi dụng toàn bộ tù giới làm năng lượng nguyên tuyển làm cho cả đế tinh thế giới cùng làm tinh thế giới có thể tại lâm giật sau khi chết một lần nữa trở lại lúc trước tiết điểm nàng cũng là ôm lâm giật trùng sinh nếm thử rất nhiều lần mới có thể chứng đạo thành đế lâm giật chỉ là trùng sinh một lần liền trực tiếp nhanh chóng chứng đạo thành đế là hoang ly chính mình cũng không sở hữu n g h ĩ tới nhưng chuyện này chỉ có thể quy công cho lâm giật tự thân quá mức đặc t h ủ cho nên mới có thể như thế nhanh chóng đạo thành đế đồng thời đạt tới hiện tại cảnh giới trí cao mà liền xem như lâm g ậ t như thế đặc thù tại lâm g ậ t không có chứng đạo thành đế trước đó hoang ly cũng không dám đi dẫn đạo q u ấ y nhiều ảnh hưởng đến lâm d ậ t sự thật cũng là như thế lâm d ậ t có thể nhanh chóng chứng đạo thành đế trừ hắn tự thân đặc thù bên ngoài cũng là cho tới nay lâm d ậ t đều rất kiên định cho là hết thẻ đều dựa vào hắn cố gắng đổi lấy mà tại chứng đạo thành đế thời điểm thiên địa ấn chứng bản tâm lâm d ậ t cũng không cái gì thiếu hụt cũng chính là bởi vậy tại gặp đ ư ợ c hoang ly trước đó lâm d ậ t chưa bao giờ cho là mình còn có một cái kết trước về phần lâm d ậ t cùng nhau đi tới gặp gỡ lớn bao nhiêu cơ duyền vậy cũng đều là lâm g ậ t dựa vào tự thân khí vận trạc tới ngay cả giống như là lâm giật trong nhà chúng nữ những người này đ ã được lâm giật rất nhiều trợ lực muốn chứng đạo thành đế đ ề u vô cùng khó khăn chớ nói chi là một cái n ụ c thể p h à m thai không có cái gì p h à m nhân cho nên tại phùng u y ệ n nghi vấn đề bên trên lâm giật có chút xoắn suýt muốn tìm đến tốt hơn phương pháp đi ra nhẹ nhõm giải quyết đối với thế gian tới nói to lớn hạo kiếp lâm giật cùng hoang ly về đến trong nhà cùng chúng nữ lại là trải qua dĩ vãng vui vẻ thời gian lúc rảnh rỗi lâm giật cùng hoang ly cũng là lẫn nhau nghiên cứu thảo luận đối với đế tinh thế giới tiến hành một chút may may và bá đi hoàn thiện cải tạo đế tinh thế giới một chút thiên địa quy tắc có đã từng thần giới hạo kiếp tiền lệ lâm giật cùng hoang ly đều không muốn thế gian này tại đi vào đã từng theo gót mà tại lâm giật cùng hoang ly may may và bá chữa trị hoàn thiện cải tạo đế tinh thế giới trong quá trình lan tinh thế giới cùng đế tinh thế giới triệt để hòa làm một thể trở thành một cái thế giới mới không riêng gì đế tinh thế giới bao quát t ù giới còn có rất nhiều đã sớm tàn toái thế giới lâm giật cùng hoang ly bọn hắn đều cùng nhau nghiên cứu cải tạo ở trong quá trình này lâm giật cùng hoang ly cũng đối vũ trụ thiên đạo có cảng sâu cảm nộ nghiên cứu cảnh giới tu vi của bọn hắn thực lực cũng là tại cảnh giới chi cao tiếp nước t r ư ớ thuyền cao một mực tăng lên theo lâm giật cùng hoang ly tu vi cảnh giới không ngừng tăng lên bọn hắn đối với vũ trụ thiên đạo lý giải cũng càng phát ra khắc sâu bọn hắn bắt đầu đếm thử đem rất nhiều đã phá toái thế giới dung nhập vào đế tinh trong thế giới lấy tay đánh tạo ra một cái hoàn toàn mới vũ trụ hệ thống tại lâm giật cùng hoang ly không ngừng nghiên cứu cải tạo biên giới phá toái thế giới như là ghép hình giống như bị xảo r ư ợ u dung nhập đế tinh trong thế giới quá trình này không chỉ có là đối với vũ trụ thiên đạo khắc sâu lý giải cùng v ậ n dụng càng là đối với sinh mệnh cùng giữa vũ trụ vi diệu liên hệ thăm dò cùng lĩnh ngộ theo vũ trụ mới hệ thống dần dần hình thành đế tinh thế giới cũng cho thấy trước nay chưa có sinh cơ cùng sức sống mà giao vân nhi bởi vì thường xuyên cùng bị lâm giật hoang ly mang theo cùng đi nghiên cứu cảm nộ g vũ trụ thiên đạo nó tại nguyên bản trên cơ sở cũng là đột nhiên tăng mạnh cấp tốc trưởng thành lấy đã từng lâm giật cùng hoang ly mặc dù cũng là đạt tới cảnh giới chi cao nhưng lúc đó toàn bộ vũ trụ cùng các phương thế giới cùng hiện tại khác biệt đối với hiện tại lâm giật cùng hoang ly mà nói ngay sau đó toàn bộ vũ trụ thế giới tình huống cũng làm cho lâm giật cùng hoang ly từ đó có tiến một bước khả năng mà bởi vì đế tinh thế giới biến hóa vô số đế tinh trên thế giới sinh linh cũng là bởi vì này được lợi lớn l i ê n lấy lâm giật trong nhà chúng nữ tới nói tu vi của các nàng tiến triển so đã từng một mực lợi dụng thần nguyên tu luyện còn muốn m a u lẹ nếu như nói lúc trước là cái gọi là hoàng kim đại thế như vậy hiện tại có thể nói là hoàng kim trong đại thế hoàng kim đại thế vất quá có vết xe đổ biết đại đế cấp bậc đối với thế giới tính phá hư quả lớn lâm giật một mực không để cho tiểu mặc đi hướng tù giới có tiểu mặc vị đại đế này tại thiên địa chấn áp xuống bất luận cái gì đế tinh thế giới sinh linh vẫn là không cách nào chứng đạo thành đế muốn chứng đạo thành đế có thể đi hướng tù giới tại tù giới bên trong chứng đạo thành đế sau khi tiến vào trừ phi đạt được lâm g i ậ t bọn hắn cho phép v à n g không không cách nào rời đi thời gian vội vàng trôi qua đảo mắt trăm năm đi qua trăm năm xuống tới lâm g i ậ t bọn hắn quá đích vô bị thành t h ờ i khoái hoạn lâm g i ậ t không có việc gì trồng chút hoa đủ loại cỏ nghiên cứu một chút cải tạo cải tạo thế giới lâm g i ậ t dưỡng những hoa cỏ kia đều là từng cây bất tử thần dược đối với vô số tu sĩ mà nói chi cao vô thượng bất tử thần dược nó chính là lúc trước thần giới sau khi vỡ vụn trong thần giới một chút sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh tản mát các giới còn sống sót linh thực về sau bị trong các giới tu sĩ tìm kiếm được đưa vào đến đế tinh trong thế giới trở thành vô thượng bất tử thần dược đối với lâm giật mà nói những n à y bất tử thần dược cơ hồ không chỗ hữu dụng bất quá đối với lâm giật trong nhà mọi người tới nói nó hay là có nhất định trợ giúp thông qua thời gian gia tốc lâm giật bọn hắn có thể không ngừng mà thúc đẩy sinh trưởng đi ra các loại bất tử thần dược trái cây mà đế tinh thế giới tại lâm giật cùng hoang ly cải tạo phía d ư ớ i trở thành một cái không gì sánh được hoàn thiện vũ trụ đại thế giới tại đế tinh thế giới triệt để hoàn thiện một khác này lâm giật tự thân bởi vì đối với vũ trụ thiên đạo càm bộ h ạ n tại nguyên bản cảnh giới chi cao bên trên tiến thêm một bước như hóa thân vũ trụ thiên đạo một dạng tại cảm nhận được lâm giật đặc thù biến hóa sau khi hoang ly nhẹ g i ọ n g cùng lâm giật nói ra ca ca ngươi khi đó lấy tự thân vẫn lạc làm đại gia hóa giải hạo kiếp cứu b ấ t thế gian phải chăng ngay tại tìm kiếm tiến thêm một bước khả năng đối mặt hoang ly nói tới lâm giật có chút hô một hơi đem hoang ly ôm đến trong ngực đối với hoang ly nói ra có lẽ vậy khả năng chính là đã từng ta tiến hành một trận nhu đồ vô số năm qua k h ẩ ngươi tại lâm giật cùng hoang ly đối với toàn bộ vũ trụ tiến hành cải tạo thời điểm tu vi không ngừng tăng lên lúc lâm giật cùng hoang ly liền đều cảm giác đã từng lâm giật hóa giải thần giới hạo kiếp mà chết cũng không phải là lâm giật thân phụ đại nghĩa hiện tại lâm giật có thể tại nguyên bản cảnh giới trí cao bên trên tiến thêm một bước đi vào đến một cái cảnh giới toàn mới bên trong lâm giật mặc dù không có khôi phục đã từng ký ức nhưng cơ hồ đã xác định đã từng hắn là có hậu thủ b ổ cục tại hóa giải hạo kiếp đằng sau đã từng lâm giật lưu lại một tia thần thức lưu lại cực lớn khả năng chính là đã từng lâm giật b ổ cục đã từng lâm g ậ t mới thật sự là phía sau màn bố cục người đối mặt lâm g ậ t nói tới hoang ly hít sâu một hơi đối với lâm g ậ t nói ra không khổ vì ca ca ta làm cái gì đều nguyện ý làm cái gì đều không cảm thấy khổ bước vào đến một cái cảnh giới toàn mới sau lâm giật biết hắn hiện tại liền như là vũ trụ thiên đạo một dạng có thể khống chế toàn bộ vũ trụ thế gian hết thẻ thiên địa quy tắc đều sẽ bởi vì ý niệm của hắn mà tùy theo cả i biến lâm giật tiến vào một cái cảnh giới toàn mới bên trong là lạng yên không tiếng động chứ ở bên cạnh hắn hoang ly bên ngoài không có bất kỳ người nào biết đã từng lâm giật rất khó trợ lực người nào đó chứng đạo thành đế mà bây giờ việc này đối với lâm giật tới nói không có cái gì độ khó tại lâm giật đi vào hoàn toàn mới cảnh giới không lâu sau lâm giật trong nhà một đạo một đạo khí tức không ngừng bay lên đ ư ơ n g theo lấy chúng nữ không ngừng lên không trên bầu trời lôi đình lấp lóe một cái vô cùng kinh khủng thiên kiếp nhanh chóng hình thành tại thiên kiếp này hình thành giai đoạn đế tinh thế giới vô số sinh linh tất cả đều cảm nhận được như diện thế hài hương giáng lâm nhưng cái này khủng bố thiên kiếp tại vừa mới hình thành đằng sau nhanh chóng phân tán ra đến hóa thành mấy chục vùng trời cướp tại lâm giật trợ giúp bên dưới lâm giật trong nhà chúng nữ tu vi cấp tốc tăng lên từng cái phát động đại để cướp liền hiện tại mà nói lâm giật phất tay liền có thể để thiên kiếp tiêu tán vừa mới bởi vì chúng nữ cùng nhau chặn đến hình thành khủng bố thiên k i ế p chính là lâm giật hơi chuyển động ý nghĩ một chút cắt đứt ra mở trong nhà chúng nữ là lâm giật giúp các nàng nhanh chóng tăng lên kinh lịch buổi trưa cấp tẩy lễ căn cơ sẽ càng b ú n g c h á t một chút mà có lâm giật tại trận nếu như ai không cách nào ứng đối thiên k i ế p lâm giật đều có thể để nó thiên kiếp trực tiếp tiêu tán kỳ thật liền hiện tại mà nói liền xem như trong nhà chúng nữ không chứng đạo thành đế nó lâm giật cũng có thể để các nàng từng cái vĩnh sinh bất quá chứng đạo thành đế đối với các nàng mà nói cũng là rất nhiều chỗ tốt cho nên lâm giật để chúng nữ cùng nhau chứng đạo thành đ ế v ề phần tiểu mặt chứng đạo thành đế hình thành thiên địa c h â n áp lúc trước lâm g i ậ t cũng là hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền để nó biến mất phung động vũ bọn người cùng nhau chứng đạo thành đế khí thức để đế tinh thế giới vô số cảm ứng được sinh linh vì đó ngấp trệ chứng đạo thành đế là d u n g động thiên địa đại sự lúc trước lâm g i ậ t cùng giao vân nhi lúc trước hai người cùng một chỗ chứng đạo thành đế đã là một kiện xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại mà bây giờ hai mươi mốt người cùng một chỗ chứng đạo thành đế rất nhiều cảm ứng được tình huống này sinh linh cũng hoài nghi chính mình là đang nằm mơ rất nhiều chuẩn đế cấp bậc tồn tại cũng là tại cảm ứng được đằng sau n a o n a o tới gần nơi này bên cạnh khi tới gần đằng sau nhìn thấy lâm giật bọn hắn đằng sau rất nhiều chuẩn đế lập tức minh bạch tình huống hiện tại lại là lâm giật bọn hắn chế tạo ra lúc trước thời điểm tiểu mặc chứng đạo thành đế lâm giật bọn hắn hiện thân đế tinh trên thế giới đông đảo chuẩn đế liền minh bạch lâm giật bọn hắn có để thiên địa chấn áp biến mất năng lực tại thông qua một chút quan hệ bọn hắn từ lâm giật nơi này biết m u ố n chứng đạo thành đế có thể đi hướng một thế giới khác nhưng cùng lúc bọn hắn cũng đều biết đi hướng một thế giới khác là có thể đi vào không có khả năng ra có bộ phận chuẩn đế vì thêm gần một bước lựa chọn tiến vào tù giới bên trong nhưng còn có rất tại vừa rồi trong nháy mắt cảm ứng được thiên địa chấn áp biến mất có chút chuẩn đế còn cảm giác cơ hội tới vì đó cao hứng kết quả cái này vừa cao hứng một lát liền có loại tình huống này phát sinh cái này lúc lên lúc xuống để không ít chuẩn đế đều cảm xúc lưu động lợi hại nhìn xem chúng nữ cùng nhau gặp phải thiên k i ế p t ẩ y lễ đông đảo chuẩn đế ngũ vị tạp trần rất nhiều đến đây t r u n g quanh ngắm nhìn rất nhiều đế tinh thế giới chuẩn đế đối với lâm giật bọn hắn tới nói d â u r ị a lâm giật cùng hoang ly giao vân nhi cùng tiểu mặc bọn hắn đứng chung một chỗ chú ý chúng nữ đ ậ kiếp tình huống có lâm g ậ t tại không có bất kỳ cái gì ngoài trở thành từng tôn đại đế trong lúc các nàng toàn bộ chứng đạo thành đế sau lâm giật hơi chuyển động ý nghĩ một chút mang theo chúng nữ trở về trong nhà bọn hắn hiện tại lâm giật nhà bọn hắn so với đã từng càng thêm thần bí nếu như không có liên hệ liền ngay cả chuẩn đế đến đây cũng vô pháp đến thăm chúng nữ có thể chứng đạo thành đế từng cái đều vui vẻ không thôi tại các nàng chứng đạo thành đế đằng sau lâm giật đem phùng nguyện nghi khôi phục lại lúc trước là không có vẹn toàn đôi bên phương pháp hiện tại đối với lâm giật tới nói không có bất luận cái gì độ khó phùng u y ệ n nghi không riêng gì khôi phục đã từng tất cả ký ức còn tại lâm d ậ t thủ đoạn bên dưới có được cường hãn thần hồn cùng thể phách liên xét như đến tiếp sau lâm d ậ t không còn trợ giúp nàng tu hành nàng chứng đạo thành đế cũng không có bao lớn độ khó phùng nguyễn nghi đã từng ký ức là vừa sinh ra lâm d ậ t tại biết lúc trước phát sinh sự t ì n h biết lâm d ậ t là con của mình phùng nguyễn nghi tâm tình có thể nói là không gì sánh được phức tạp bởi vì từ nhỏ không có chiếu cố đến lâm d ậ t phùng nguyễn nghi đối với lâm d ậ t cũng là rất có áy náy mặc dù trách nhiệm không tại nàng nhưng nghe nói lâm g ậ t kể ra một chút chính mình khi còn bé sự tỉnh nàng hay là cảm thấy mình không có kết thúc trách nhiệm tương ứng bởi vì tin tức quá nhiều phùng nguyễn nghi hao tốn không ít thời gian mới đưa hết thẻ tiêu hóa lâm giật ông ngoại phùng n g u y ê n tín cùng bà ngoại tạ vân lan tại nhìn thấy phùng nguyễn nghi thời điểm cũng là vui đến phát khóc tuy nói phùng nguyễn nghi là bọn hắn d ư ỡ nữ g n cùng bọn hắn không có liên hệ máu mủ nhưng dù sao cũng là bọn hắn lúc trước một tay mưa lớn lúc trước tạ vân lan bởi vì đau mất t ái tử tinh thần xuất hiện một vài vấn đề nhưng về sau có phùng nguyễn nghi để nó có không ít ký thác tinh thần tạ vân lan là tại phùng nguyễn n h i sau khi mất tích tinh thần vấn đề mới lần nữa tăng thêm để phùng nguyễn n h i khôi phục lúc trước chấm dứt lâm g ậ t một cái tâm nguyện tại đằng sau thời kỳ tại lâm giật trợ lực bên dưới phùng Ngọc tuyết phùng nguyên tín tả vân lan còn có phùng nguyện nghi tuần tự chứng đạo thành đế về phần lâm giật lúc trước mấy cái hảo hưu diệp hát bọn hắn lâm giật cũng là đáp ứng bọn hắn đợi đến bọn hắn tu vi cảnh giới đạt tới cho đế liền sẽ t r ợ bọn hắn chứng đạo thành đế thiên địa vũ trụ hết thể đều n ắ m trong tay lâm giật không gì làm không được liền xem như đang phát sinh cùng loại đã t ừ n g thần giới hạo k i ế p loại chuyện này lâm giật cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết tại sau này vô tận lĩnh sinh bên trong lâm giật cùng trong nhà chúng nữ trải qua thần tiên quyến lự mỹ diệu sinh hoạt hết chọn bộ nhìn người khác đều viết xong bảng cảm ứng. Trên ý nghĩa có ũ n n g i thể biết xong có thể nói là đã đã đạt thành chính mình đã từng một cái phân đấu mục tiêu mặc dù chỉnh thể không hết nhân ý có chút kéo hông nhưng quyết định hoàn tất hay là cảm giác giống như có loại cái gì đều kết thúc cảm giác mất mát ngồi tại máy tính trước mặt tính toạ ngẩn người hơn một giờ hồi tưởng biết ra quyển sách này đủ loại tình cảnh là một cái người mới tác giả từ lúc mới bắt đầu thời điểm không có ý định viết quá lâu tại ba bốn mươi vạn chữ thời điểm vẫn có trực tiếp hoàn tất tâm tư bất quá bởi vì có rất nhiều đáng yêu x o á i mỹ lệ hào phóng độc giả các bằng l ữ u một mực duy trì có thể một mực viết xuống đến nói lời trong lòng không có ủng hộ của các n g ư ờ i ta tuyệt đối không có khả năng viết đến bây giờ ở đây thực tình cảm t ạ mỗi cái nhìn qua quyển sách độc giả cảm t ạ mỗi một vị nhắn lại bình luận cảm t ạ mỗi một vị đưa tặng lễ vật cùng cờ lập t h u c canh nhỏ tác giả quy tạ ơn các vị duy trì tại viết quyển tiểu thuyết này trong quá trình nhỏ tác giả cũng biết đến chính mình rất nhiều chỗ thiếu sót cả bản xuống tới có rất nhiều không hợp lý địa phương có không ít d ố t nước rất nhiều nơi cũng không có nói rõ ràng bất quá nhỏ tác giả cũng là tận lực viết ra một cái tương đối hợp lý hoàn chỉnh p h ầ n c u ố i xem như cho rất nhiều độc giả cùng chính mình một cái công đạo bởi vì viết lâu như vậy độ dài dài như vậy nhỏ tác giả cũng hầu như kết xuất tới không ít kinh nghiệm nếu như còn có tiếp theo bản lời nói nhỏ tác giả tuyệt đối tận lực sẽ không giống là bản này một dạng như vậy rông dài như vậy nước cuối cùng lần nữa cảm tạ các ngươi một đường duy trì trái tim bàn tay chờ mong lần sau gặp lại